bất quá nói như thế nào đều là miễn phí đi đã là chiếm tiện nghi lê thư hân cũng không nói nhiều cái gì chỉ là cách cửa sổ dặn dò ngươi ra cửa bên ngoài chú ý an toàn a thiệu lăng ta biết đến lê thư hân hướng xe thượng quét một nhìn qua nhi nhưng thật ra l ắ p b ắ c kinh hãi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 vương phóng viên người lúc này đây đi theo chính là phỏng vấn vương phóng viên a người nhưng đến hảo hảo cấp cái này tập ba mắt công ty hảo hảo viết một viết này công ty hảo a này miễn phí mang chúng ta đi ra ngoài du lịch trước nay chưa thấy qua chuyện tốt như vậy nhi thật là bồ tát sống cái gì tập ba mắt công ty nhân ra kêu ca mát quản nó kêu gì đâu dù sao là lão t ạ p toàn ra chuyện này vương phóng viên vậy ngươi nói ta có thể lên báo sao liền ngươi còn tưởng lên báo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 mà hiện tại người này lại dùng chính mình hàm hậu diện mạo ở chỗ này, trang người tốt Lê Thư Hân vẫn là một chút cũng không tin. đến nỗi hắn rất có phóng viên tiết tháo Lê Thư Hân cũng là không tin. cho nên nàng càng có khuynh hướng người này là tới vì c a m á t công ty sân ga. có phóng viên đại biên độ đưa tin cái này c a m á t công ty khẳng định liền càng thêm bị người sở tín nhiệm hấp thu tiền tiết kiệm sẽ càng nhiều. Lê Thư Hân từ một chút liền suy nghĩ rất nhiều, nàng cắn cắn môi, n g o á c n g o á c ngón tay, Thiệu l ă n g đầu dò ra ngoài cửa sổ xe. Làm sao vậy? Luyến t i ế c ta ra cửa. Lê Thư Hân gật đầu. Luyến t i ế c ngươi a? Nàng tiến đến Thiệu l ă n g bên tai thấp giọng nói, cái kia phóng viên nhìn liền không phải cái gì thứ tốt, chưa chừng theo chân bọn họ ca mát là một đám người. Ngươi nhưng đừng tin tưởng người này. Thiệu l ă n g ân hào, hắn duỗi tay xoa xoa Lê Thư Hân đầu, nói ta tức phụ nhi thật khôn khéo. Lê Thư Hân là thật sự có điểm không yên tâm, lại nói ngươi phải hào hào nha, chúng ta nghe một chút là được, đừng trộn lẫn. Thiệu Lăng hào, hắn nhìn ra Lê Thư Hân trong ánh mắt lo lắng, xoa bóp nàng lỗ tai nhỏ, nói ngươi cùng Tiểu Béo nhãi con ở nhà cũng hào hào. Lê Thư Hân ai, chúng ta nhưng thật ra không có gì, ta chờ một chút đi tiếp đại thì cùng Vị n h Mi, chúng ta người nhiều lắm đâu. Thiệu Lăng gật đầu nói chờ ta trở lại cho ngươi mua đồ ăn ngon.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 Tiệu Lăng, Hảo A đều nghe ngươi. Bọn họ phu thê nói nhỏ rốt cuộc bị người phát hiện. Hải Lan kêu các ngươi này nói cái gì đâu. Tiệu h Lăng, nhà của chúng ta a hân làm ta mua ăn. Hải Lan cười ha ha a hân a người như thế nào cùng nhà ta hoa nhi d ư ờ n g như nhà ta hoa nhi cũng cho ta mang ăn. Lê Thư Hân các ngươi đi ra ngoài một chuyến, nào hảo tay không trở về. Kia nhưng thật ra mọi người đều bật cười. Lê Thư Hân cùng Tiệu Lăng cũng ăn ý không hề nói cái gì Vương phóng viên.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 cho nên lần này cũng có thể đi. hắn sáng sớm liền ngồi ở hắn bên người làm chó săn. Thiệu l ă n g cũng không cùng này c h a i c h a i hài từ chấp nhặt trực tiếp móc ra bịt mắt mang lên chuẩn bị ngủ. Những người khác một cái tuổi đại a thúc tò mò hỏi a lăng a người cái này là đang làm gì nga. Thiệu l ă n g bịt mắt nhi a ta ngủ một lát. đúng vậy bịt mắt ta ở phim truyền hình xem qua. người này làm đến cũng không nói cho đại gia một người làm một cái. Thiệu l ă n g ta nên các ngươi a. thật là một kích thước chung nhị mở cười ha ha nói lão hoàng a ngươi xem ngươi sao cùng lão hải thúc còn học xong tưởng chiếm tiện nghi a lão hoàng mặt đỏ ta nhưng không như vậy nói đi lên liền phải còn không thừa nhận loại người này còn không bằng lão hải thúc như vậy thật thật tại tại keo kiệt người càng lanh lẻ thiệu lăng một bộ rời đi tức phụ nhi không vui c h ữ chọc trạng thái đại gia đơn giản cũng không cùng hắn nói dỡn nhưng thật ra nghị luận khởi lần này du lịch tới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 xe còn không có lái xe lâm thành trên xe tuyên truyền liền bắt đầu thiệu lăng dựa vào xe toa thượng phảng phất ngủ đi qua ngồi ở thiệu lăng bên cạnh chính là quách nhị thúc đại niên h mùng một ngày đó thiệu lăng cùng quách nhị thúc nói qua dưỡng c à chuyện này quách nhị thúc tự giác cùng thiệu lăng tương đối thân cận trực tiếp cùng hắn ngồi ở cùng nhau lúc này một cái cô nương lại đây ôn nhu ngài là quách nhị thúc đi bên cạnh đây là thiệu nhị ca nàng ngồi s ổ m dưới đất thượng cười nói ta là ca mát khách hàng cố vấn chu như các ngươi kêu ta tiểu chu vẫn là tiểu như đều được ta là nhị vị chuyên trúc cố vấn ra cửa mấy ngày nay các ngươi có chuyện gì nhi đều cứ việc tìm ta mặc kệ có thể xử lý vẫn là không thể xử lý ta đều có thể cho các ngươi xử lý nàng thanh âm ôn ôn nhu nhu ăn mặc một bộ chức nghiệp trang ngồi s ổ m trên mặt đất thoạt nhìn thật là tương đương gợi cảm quét nhị t h u ố c yên lặng hướng thiệu lăng bên này né tránh nói cô nương a cảm ơn ngươi a ta có việc nhi khẳng định tìm ngươi tiểu chu cũng nhìn ra quách nhị thúc không được tự nhiên đến nỗi thiệu lăng đã tiến vào ngủ say trong mộng đẹp tiểu chu cười một chút nói kia hành ta lại đi nhìn xem người khác đại khái là vừa bắt đầu cam mát nhân viên công tác tuy rằng đều thấu đi lên nhưng là lại chưa từng có nhiều giới thiệu công ty cùng sản phẩm ngược lại là quan tâm cẩn thận tỉ mỉ này đó phục vụ nhân viên cái đỉnh vóc có thể nói trên xe tiếng cười không ngừng nhị mở còn có hải lan mấy cái phụ nữ bên người vây quanh một cái tiểu tử.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 nàng nhìn t r ằ m t h ằ m t i ệ u Lăng ôn nhu t h i ệ u Nhị ca mệt muốn chết rồi đi ta nhưng sẽ mắt xa đợi chút lên xe ngươi ta cho ngươi ấn một chút t h i ệ u Lăng này nhưng không cần này nếu là truyền tới ta tức phụ nhi lỗ tai ta nhưng nói không rõ Tiểu Chu cắn cắn môi nhẹ giọng nhà ai không phải nam nhân đương gia a nam tử hán đại trưởng phu cũng không thể bị nữ nhân quản thúc trụ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 Tiểu Chu trong lòng mắng một câu ngốc tử trong lòng biết được không thể nóng vội quá mức vội và ngược lại là làm người phòng bị nàng ôn nhu kia hành các người ở chỗ này ăn không đủ kêu ta Quách nhị thúc cùng Tiểu l ă n g ngồi s ổ m cùng nhau nói thật không sai hắn nói ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào Tiểu l ă n g chuyện gì Quách nhị thúc liền đầu tư chính hắn tính cấp Tiểu l ă n g nghe loại kém nhất đầu tư là một vạn một năm liền có một ngàn lợi tức còn có thể đi theo nơi nơi chơi ta cảm thấy không tồi.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 t i ệ u Lăng, ngươi cũng không cần cường điệu. Quách Nhị thúc hàm hậu cười cười. Đồng dạng là hàm hậu bộ dáng, Quách Nhị thúc là thật hàm hậu, nhưng là có chút người chính là giả hàm hậu. t h i ệ u Lăng ăn xong rồi một cái hộp cơm, đơn giản tìm cái địa phương ngồi xuống cùng Quách Nhị thúc câu được câu không nói chuyện phiếm. Bất quá tuy rằng nói chuyện, t h i ệ u Lăng cũng chưa nói liền hết sức chuyên chú nói chuyện phiếm, nên lưu tâm nhưng thật ra một chút cũng không kém, như là t h i ệ u Bằng liền ở cùng Vương phóng viên không biết nói cái gì, hai người nói thật cao hứng. một bên bảo can cùng cái chó săn d ư ờ n g như đến nỗi cái này ca mát công ty người trên cơ bản là một người phục vụ năm người săn sóc đến không được nơi này nữ còn có giận dỗi thời điểm đâu những người này s o nhi nữ còn săn sóc chiếu cố ngay cả lão hải thúc đi d l đều có tiểu tử bồi cùng nhau đâu thiệu lăng nhìn thật là không thể không cảm khái một câu như bức quả nhiên muốn lừa tiền liền phải trả giá thiệt tình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 Hồ Đại Nương vốn dĩ muốn đắn đo con dâu vinh mặt h ớ t hàm s a i khiến làm người kiến thức kiến thức chính mình năng lực nhưng là Tô Tuyết Kiều lại không phân ở cái này trên xe làm nàng thập phần mất mát. Nàng đương nhiên cũng tưởng chơi hỗn chính là cũng không có người để ý tới nàng. Nàng lại không phải ca mát lãnh đạo, bất quá ca mát ở bọn họ chiếc xe kia thượng nhân viên công tác lại càng nhiều mấy cái. Thiệu l ă n g tò mò thực Hồ Đại Nương cùng Tô Tuyết Kiều đều ra tới nhà hắn c á i kia tiểu mau tặc đâu.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 bọn họ lại lần nữa lên xe. lúc này đây ô m tổng còn lại là đi mặt khác một chiếc xe, này chiếc xe chủ yếu là tô tuyết kiều cùng đại gia câu thông, một cái xuyên tây trang giày da nam thanh niên còn lại là cầm microphone đứng ở phía trước blabla bla nói cái không để yên. lời nói thuật không phải thực phức tạp nhưng là cũng đủ cổ động nhân tâm. rất nhiều người có tiền nhưng là sẽ không đầu tư cũng sẽ không làm cái gì tiểu sinh ý, chỉ biết tồn ngân hàng, như vậy là có đúng hay không?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 đến nỗi như thế nào đào túi, Lê Thư Hân trong đầu hiện lên mấy cái thường có cùng đoàn âm mưu, hy vọng A Lăng không cần mắc mưu bị lừa. Lê Thư Hân cảm khái một câu. Lê Thư Bình c ổ quái nhìn thoáng qua Mụi Mụi, nói: người nói thật giả a, nhà ngươi A Lăng s o con khỉ đều tinh, hắn sao có thể mắc mưu bị lừa? nàng nhưng không tin cái này Mụi Phu sẽ có hại, không thể. Lê Thư Hân tưởng tượng cũng là như vậy cái đạo lý.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 chu vịnh mi tiểu biểu đệ hảo đáng yêu nga cái này béo hoa nhi sao có thể như vậy đáng yêu đâu đại đại gương mặt tươi cười sán lạn tươi cười biểu đệ là ta đã thấy đáng yêu nhất em bé tiểu béo nhãi còn bị khen ngợi kêu kêu quát quát t ư ờ n g đem tiểu thủ thủ vươn tới vỗ tay nhưng là tiểu chào chào còn bị bao ở khăn lông đâu hắn dẫy dụa một chút lê thư hân ngươi ngoan nga nàng đem hài tử đặt ở trên sofa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 Lê Thư Bình cười cảm khái Tiểu Gia Hi thật tốt mang nhà ta Vịnh n i khi còn nhỏ là cái đêm khóc lang lúc ấy chưa cho ta cùng nàng ba lăn lộn điên rồi ban ngày nàng nhưng thật ra hào hào vừa đến buổi tối liền nháo người muốn chỉ cần là khóc nháo còn chưa tính nàng còn đái dầm mỗi lần đều không cho chúng ta điểm ám chỉ ta thấy Thiên Nhi cho nàng tẩy khăn trải giường Chu Vịnh Nhi. này cùng gia trưởng ở bên nhau chính là thời thời khắc khắc sẽ bị nhảy ra thóc mục vườn thối năm xưa lão hoàng lịch các loại cảm thấy thẹn thơ ấu chuyện cũ gia trưởng nhưng đều là rõ ràng trước mắt hơn nữa thường thường lấy ra tới chọc một chút cảm thấy thẹn chu vịnh ni mẹ lê thục bình đều là người trong nhà như thế nào còn không thể nói ngươi gì ba còn không biết ngươi ân gia trưởng đệ nhị mạnh miệng thuật cũng không người ngoài như thế nào không thể nói chu vịnh ni phiền muộn nhìn trời nói ta mụ mụ nha.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 chu vịnh n i nga lê thư hân khoe khoang không nói cho ngươi nói cho ta nha chu vịnh n i gì ba hảo khoe khoang a chương 45 l ừ a có câu cách ngôn nhi gọi là ở nhà ngàn hảo vạn hảo ra cửa thiên nan vạn nan lê thư hân là thời khắc thể hội ngàn hảo vạn hảo trong nhà b ả o mẫu a Di mỗi cách một ngày lại đây lại có đại tỷ lê thư bình giúp đỡ nhật t ử tự nhiên là thực nhẹ nhàng bất quá thiệu lăng bọn họ này đó ra ngoài du lịch nhật t ử liền không có như vậy hảo quá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 đúng là bởi vậy, đại gia mặc dù là xuyên cuối cùng quần áo cũng như cũ khó giữ được ấm, một đám đều không phải rất có tinh thần. Thiệu l ă n g nhưng thật ra còn hảo, nhà hắn Lê Thư Hân cho hắn chuẩn bị hậu áo lông vũ, còn cho hắn chuẩn bị lông quần bông, không thể không nói, hắn có thể nói là nhất không sợ lạnh, nếu là lại nói tương đối khôn khéo. cũng có như vậy mấy cách có mấy cái là thật sự biết phương bắc nhiều lãnh chuẩn bị hậu y còn có chính là hải lan còn có nhị mợ bọn họ hai cái này dọc theo đường đi thật là nhắc mãi 800 biến cảm tạ lê thư hân nếu không phải từ lê thư hân nơi đó cầm hậu quần áo nhà bọn họ áo bông nhưng k h i ê n g không được bất quá xuyên rắn chắc ấm áp cũng không kêu kêu quát quát tài còn không lộ bạch đâu lúc này ăn mặc hầu cũng không thật nhiều đắc ý miễn cho đến lúc đó bị nhân đạo đức bắt cóc mượn qua đi liền không hào bất quá lăng là thật sự lãnh n h a thiểu bằng áo bông cũng không được, hắn lên xe thời điểm chỉ mặc một cái cực mỏng áo bông kêu lên, dẫn đầu tưởng cái biện pháp đi, này thật sự lãnh chịu không nổi a, chúng ta ở trên xe như thế nào đều được chờ tới rồi Bắc Kinh, này hai tháng hạ tuần thời tiết giống nhau cũng là thực lãnh nga, chúng ta này chỗ nào chịu nổi a, nếu là bị cảm làm sao bây giờ? hắn kêu kêu quát quát chúng ta lại không kém tiền không bằng ngươi tìm cái thương trường mang chúng ta đi dạo đi mua k i ệ n hậu áo lông vũ cũng đúng a ta này quá lạnh bảo căn vừa nghe cũng gật đầu đúng vậy chúng ta ra cửa cũng là x u y tiền như thế nào đương ai không có tiền sao cùng lắm thì chúng ta mua quần áo a ngươi đến cho chúng ta tìm một chỗ a đúng vậy đúng vậy đại gia ngươi một lời ta một ngữ thật sự là lãnh nga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 t i ể u l ă n g nhìn về phía cái này t i ể u Tử liền thấy hắn buồn khổ một chút nói: Chưa vị đại ca đại tỷ thúc thúc a di các ngươi chờ một chút ta lại gọi điện thoại cùng chúng ta lão bản câu thông một chút nhìn xem có thể hay không cho đại gia ngẫm lại biện pháp nếu là công ty an bài chúng ta ra tới như thế nào cũng không thể mặc kệ đại gia cho đại gia đông lạnh bị bệnh đã có thể không hào là như vậy lý lẽ ta hỏi lại hỏi t i ể u Tử xoay người móc di động ra xoay người thanh âm rất nhỏ.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 không tính người khác ha nhất định phải tính ở trên người của người ta cũng không thể làm người bạch cho chúng ta chia sẻ hào bảo c ă n liền c ù n g cái vai diễn phụ nhi dường như một tiếng hô to kêu hào thiệu lăng hắn nhìn về phía thiệu bằng như có như không cười cười quách nhị thúc nói thiệu bằng người này sảng khoái a thiệu lăng cũng vỗ tay thiệu bằng ca n g h i b ứ c t i ể u bằng hơi hơi mỉm cười tầm mắt dừng ở thiệu lăng trên người nói ta xem cái này quản lý tài sản cũng man tốt tiểu triệu cũng là cái nghĩa khí người gia nhập cũng không có gì thiệu lăng gật đầu giảng nghĩa khí hắn cười nói tiểu triệu sau này ngươi tới bằng thành tìm ta à, ta thỉnh ngươi ăn cơm quách nhị thúc ngươi tới chúng ta thôn ta quách nhị thúc quản cơm ai u quách nhị thúc liền ngươi có thể quản cơm chúng ta liền không thể tiểu triệu ngươi tới nhà của ta vừa thấy ngươi này tiểu tử chính là người tốt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 Tiệu lăng trướng mắt, nhưng là hắn cũng không nói thêm cái gì. Miễn phí đồ vật như thế nào có thể yêu cầu đâu? Mà kệ nhân ra đồ cái cái gì, này đã thực hào. Không riêng gì hắn như vậy thường, những người khác cũng là như vậy thường, cho nhau cũng đều là nói như vậy. Đương nhiên cũng có không c h ê cảm thấy tương đương không tồi, các có các ý tưởng.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 thiệu lăng cười cười gật đầu tâm nói đó là tự nhiên nếu thiệu bằng không có tiền sẽ không kêu hắn bằng ca sao ngươi nhìn có thể so hắn lão nhiều hắn cười nói có điểm đạo lý ha bất quá đi ta người này không có gì chí lớn khí hắn cười cười đi phía trước đi trên quảng trường người man nhiều thiệu lăng móc ra camera nơi nơi vỗ vỗ nhị mợ tiến lên nói a lăng ngươi cho ta chụp một trương bái nịmợ thở dài một tiếng nói ta mua camera đi được thời điểm thế nhưng quên mang theo thật là sầu d a thủy nhi thiệu lăng cười không có việc gì ta mang theo các ngươi chụp ảnh tìm ta nhịmợ ai một tiếng cao hứng lên nói cảm ơn ngươi a thiệu lăng không có việc gì đều là một cái thôn hắn chỉ huy nhịmợ ngươi hướng bên này điểm đúng đúng hướng bên này một chút hắn tiếp tục chỉ huy người này động tác không được ta kêu người đ o n g đưa làm ân như vậy chuyên nghiệp cất cánh động tác không tồi không tồi thiệu bằng hết chỗ nói rồi cách không điểm điểm thiệu lăng nói ngươi cũng thật hành thiệu lăng cười ha ha nói ta đây chính là chuyên nghiệp không thấy ra tới thiệu lăng nhún nhún vai tiếp tục cho bọn hắn chụp ảnh nhị mở c ù n g thiệu lăng là hàng xóm cũng coi như là lão người quen nàng này chụp ảnh công phu còn hô tiểu triệu lại đây chụp ảnh chung tiểu triệu mỉm cười lắc đầu cự tuyệt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 ở dẫm lôi sự tình t h ư ợ n g nhị mợ dám nói chính mình xếp thứ hai cũng chưa người dám nói bài đệ nhất bên ngoài tới bán gia dụng đồ điện nàng mua chất lượng không quá quan bên ngoài tới bán thực phẩm chức năng nàng mua không chỉ có mua còn phát triển tuyến dưới người chạy bên ngoài tới bán an lợi nàng lại hưng phấn lần này đầu tư quản lý tài sản nàng như cũ là không chút do dự xông vào tuyến đầu sợ chính mình không mắc lừa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 Tiệu Lăng, ta tức phụ nhi làm buôn bán a, làm buôn bán không cần tiền vốn a. Nhà ta tam gia cửa hàng đâu, trừ bỏ mặt tiền cửa hàng còn có kho hàng, này các ngươi cũng không phải không biết. Tiệu h Lăng s ở dĩ nói ra cũng là cùng Lê Thư Hân thương lượng tốt, người khác biết bọn họ đem tiền tiêu cũng liền sẽ không nhớ thương. Nhị mở nói lắp nhưng nhưng nhà ngươi không phải thuê.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 thiệu lăng hắc hắc nói ta nghĩ tới nhà ta tiền hiện tại đều đè ở cửa hàng thượng ta cũng không thể làm cái gì s i n h ý vừa lúc ta cùng quách nhị thúc liêu đến không tồi đến lúc đó ta nhận thầu cái tiểu núi hoang dù sao cũng không có bao nhiêu tiền đến lúc đó mướn quách nhị thúc cho ta dưỡng gà. ta nguyên lai like bán hải sâm có phương pháp nhị mở nàng lại liếc thiệu lăng liếc mắt một cái nói nhân gia đều là người hướng chỗ cao đi ngươi cũng thật hành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 n h ị mợ người này đi nàng thật không phải cái gì người xấu người khá tốt cũng là cái tốt bụng nhưng là cũng thật là nói nhảm. bất quá thiệu lăng vốn dĩ chính là muốn mượn từ nàng miệng truyền ra đi tự nhiên là không sao cả. buổi tối thiệu lăng cũng là cùng quách nhị thúc một phòng quách nhị thúc to mò hỏi nghe nói ngươi đem tiền đều hoa thiệu lăng gật đầu nói như thế nào liền ngươi đều đã biết a quách nhị thúc cười nhị mợ kia há mồm ngươi cũng nên biết đến thiệu lăng cũng cười cười nói đúng vậy.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 bọn họ cơ hồ không có chậm trễ nhưng là lại đây thời điểm còn xem như mặt sau lúc này hội trường vô cùng náo nhiệt hồ đại nương ngồi ở trước nhất biên bởi vì tô tuyết kiều cũng là nhân viên công tác nàng đắc ý không được t h à n h âm đại đại diễu võ dưa ngoài chung quanh càng là vây quanh vài người khen tặng nàng tương đối quan trọng người đều ngồi ở đệ nhất bài thiệu bằng trên người đ c l si thuận thế ngồi ở thiệu lăng bên người hắn quay đầu bằng ca ngươi không đi phía trước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 ta bên này cũng không yên tâm, liền tìm những người này nhìn cũng an bài người nhìn c h ầ m c h ằ m thang khẩu thôn. cái này vương phóng viên là thang diệu tông anh em họ, hắn đi thăm thang diệu tông thời điểm cùng ta người đụng phải, đại gia thường xuyên qua lại liền quen thuộc. người khác khá tốt kỳ thật hắn vẫn luôn đều rất muốn thay thế biểu thang diệu tông giáp mặt cùng ngươi nói lời xin lỗi. bọn họ thật không phải nhằm vào ngươi, chính là muốn thu thập một chút kia ba cái tên côn đồ ai biết nhưng thật ra làm ngươi hiểu lầm.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 cho nên hắn phòng t r ừ n g vương phóng viên là sáng sớm liền biết đến. cho nên hắn chợt vừa thấy đến chính mình có điểm quái dị biểu tình, hơi túm lướt qua, nhưng là thiệu lăng lại vẫn là đã nhìn ra. ngắn ngủn thời gian, hắn suy nghĩ rất nhiều, ngay sau đó bật cười, nói hiểu lầm không hiểu lầm, dù sao đều đi qua. hắn nói ai, người nói cái này đầu tư đáng tin cậy sao? hiện trường đã bắt đầu rồi tọa đàm cái gì tiệc trà, bất quá chính là tẩy não đại hội thôi.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 Tiểu l ă n g cười cười, khởi động cầm, hảo cũng vô dụng, ta không có tiền a. Tiểu Bằng ánh mắt c h ợ t lóe, nói người biết ta cũng có cái đầu tư công ty, nếu người có hứng thú có thể mượn một chút, người khác vay tiền đều là 20 ta cho người tám, không kiếm tiền đủ huynh đệ đi. Ngươi xem ngươi tuy rằng kiếm thiếu, nhưng là mỗi năm thật nhiều thứ du lịch cơ hội. Hơn nữa nhân gia tiểu chu cô nương như vậy chiếu cố ngươi, không được báo đáp báo đáp. Ngươi một phân tiền không mua, nhiều đả thương người tâm a.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 Tiểu Lăng đánh gãy hắn ra với ta mà nói, so cái gì đều quan trọng. Tiệu h Bằng nghĩ đến Tiểu Lăng tình hình trong lòng thầm mắng một câu. t i ệ u Quốc uy phu t h ê không làm người. Ngay sau đó nói ta nhưng thật ra có thể lý giải ngươi. Không có gì nói chuyện phiếm hứng thú, lại không đầu tư. Hắn vỗ vỗ Tiểu Lăng bả vai, nói ta đi phía trước lần sau tìm ngươi cùng nhau chơi. Ta lãnh ngươi đi Macao. Hắn đắc ý thực ta qua đi không phải ở đại sảnh chơi. Tiểu Lăng cười ta không hiểu cái kia.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 nhưng thực tế đâu hắn lại cảm thấy người này không thế nào h ả o hiểu ngươi sao không nghe xong thiệu lăng ta tưởng ta tức phụ nhi quách nhị thúc nhân gia tưởng tức phụ nhi hắn còn có điểm ngượng ngùng nói ngươi xem này thiệu lăng đem yên đưa cho quách nhị thúc quách nhị thúc hắc hắc cười nhìn thoáng qua nói ta nhớ rõ ngươi trước kia không quá hút thuốc a hiện tại như thế nào hút thuốc trừ u như vậy hung a thiệu lăng ánh mắt hơi lóe cười cười nói ta trước kia cũng hút thuốc a không ở ta tức phụ nhi trước mặt trường nhà ta hài tử tiểu tổng vì hài tử suy nghĩ đi quách nhị thúc như thế hắn nhắc mãi chúng ta lúc ấy dưỡng hài tử đều là tùy tùy tiện tiện hiện tại cũng không phải là lâu chú ý nhiều thiệu lăng cười gật đầu hai người đều dựa vào ở cửa sổ quách nhị thúc này thủ đô t h ạ t nhìn cũng không phải như vậy phồn hoa a thiệu lăng bên này là ngoại ô quách nhị thúc bừng tỉnh đại ngộ nói ta liền nói sao thủ đô không nên là như thế này cũng không biết ta tức phụ nhi ở nhà làm gì. Thiệu lăng nhắc mãi lên. Lúc này Lê Thư Hân đang làm gì đâu? ở mãn gia truy tiểu béo nhãi con đâu? Tiểu béo nhãi con ôm một đại bao khoai lát ngao ngao kêu đi phía trước chạy. Lộc cộc chạy nhưng nhanh. Hai chỉ chân ngắn nhỏ n h i a trang điểm nhưng thật ra mau. này Tiểu Hải Nhi chính là như vậy. mấy tháng trước còn đi nơm nớp lo sợ nhưng là không mấy tháng qua đi liền chạy như là thọ con giống nhau nhanh. Lê Thư Hân cũng không phải đuổi không kịp một cái tiểu tỳ tử mà là sợ truy cấp hắn quăng ngã. Lê Thư Hân bảo bảo, còn cấp mụ mụ, tiểu béo nhãi con không đáp ứng, đầu nhỏ diêu như là chống b ỏ i hắn kiên định không muốn ăn. Bảo bảo muốn ăn, Lê Thư Hân bảo bảo không thể ăn cái này. Tiểu béo nhãi con không thuận theo tiếp tục trốn. Chu Vịnh n i bảo bảo đem khoai lát còn cấp đại biểu tỷ a.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 được không tiểu béo nhãi con nghe đến đó rốt cuộc đầu hàng tiểu béo tay nhi đem khoai lát dao ra tới lớn tiếng ăn bánh tát trứng hảo ăn bánh tát trứng ăn nãi nãi đúng vậy sữa đông hai tầng tiểu béo nhãi con rốt cuộc cao hứng cười ra song cầm lê thư hân nắm tiểu béo nhãi con thấu t i ế n lên đại tỷ ta cũng muốn ăn chu vịnh nhi ta cũng muốn ta cũng muốn lê thư bình các ngươi thật tiền đồ a chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện .com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 Kim sắc chủ yếu là dùng ở bao biên cùng văn phòng một ít đồ dùng cá nhân thường. Bọn họ người địa phương vẫn là thực c h ú ý cắt lợi kim luôn là cho người ta một loại thực phú quý cảm giác. b à i c ù n g kim không xem như thập phần hoạt bát nhưng là bởi vì làm công khu rất nhiều thực vật xanh này lại trung hòa loại này thanh lãnh sạch sẽ cảm. Ngược lại là mang theo vài phần sinh cơ bừng bừng. Tóm lại, lê thư hân nhìn thiết kế liền rất vừa lòng. Càng vừa lòng chính là.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 Trương Nhã Hân tựa hồ là do dự một chút đi tới Lê Thư Hân bên người nói người cũng tới đón người lão công a. Lê Thư Hân cười nói đúng vậy nha. Hai người quả thực là vô nghĩa mờ m à n không tới tiếp người trong nhà còn có thể là tới đón ai. Trương Nhã Hân trầm mặc một chút thấp giọng hỏi a hân a người lần trước cùng ta nói làm pháp nhân có nguy hiểm chuyện này người còn nhớ rõ sao? Lê Thư Hân kinh ngạc nhìn nàng nàng cho rằng Trương Nhã Hân không đặt ở trong lòng nhưng là giống như cũng không phải.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 Quả nhiên gừng càng già càng cay. Lê Thư Hân trộm ở trong lòng cảm khái một câu, ngay sau đó tiến lên tiếp thiệu l ă n g Thiệu l ă n g ôm tức phụ nhi cảm khái ta tưởng ngươi. Lê Thư Hân làm sao không nghĩ Thiệu l ă n g đâu? Người ở nhà thu về cả ngày đều có thể thấy, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì, nhưng là người nếu không ở nhà chính là cảm thấy nơi trốn đều khuyết điểm cái gì. Lê Thư Hân vãn trụ Thiệu l ă n g bất quá thực mau a, nàng nhỏ giọng nói trên người của ngươi như thế nào một c ổ từ mùi lại nhi a. Thiệu l ă n g hắn nhướng mày nói ngươi ghét bỏ ta lê thư hân cười k h a n h khách ra tới thiệu lăng thực khẳng định ngươi quả nhiên là ghét bỏ ta lê thư hân nhướng mày không được sao thiệu lăng hành bất quá hắn kéo dài quá giọng nói ta muốn trừng phạt ngươi lê thư hân trộm k h ắ p thiệu lăng một chút thật là trước công chúng nói vừa cái gì bất quá đừng nói thiệu lăng trên người một c ổ m ù i lại nhi cảm giác mỗi người trên người đều là như thế bọn họ xuống xe dự a gần đều là có thể cảm giác được một chút bất quá này cũng thật là không kỳ quái. rốt cuộc bọn họ chính là làm xe buýt một đường từ thủ đô lại đây. người không siêu đã là trời cao phù hộ. lê thư hân c h ậ t các vị các vị chúng ta bình an đến thiệu gia thôn. lần này lữ đồ thuận lợi kết thúc. hiện trường phát ra ngao ngao thanh âm uông tổng suất lĩnh tiểu triệu tiểu chu tô tuyết kiều liên can người chờ song song đứng chung một chỗ cho đại gia khom lưng. đa tạ đại gia một đường chiếu cố. đa tạ đa tạ. chúng ta công ty ngày mai sẽ ở bồn thôn tổ chức quản lý tài sản tọa đàm trong khi một tháng mỗi ngày đều có hảo lễ đưa tặng hiện trường còn có rút thăm chúng thưởng hoạt động đến lúc đó hoan nghênh đại gia tham gia thật tốt quá hào du lịch ta không có đi t h ư ợ n g nhưng là lần này chuyện tốt như ta không thể buông tha ta cũng là hiện trường nhiệt liệt không được thiệu lăng cùng lê thư hân lúc này đã đem đồ vật bỏ vào c u ố c xe thiệu lăng rũi một cái lời eo nói đi mặc kệ thế nào ta phải về trước ra ngủ một giấc khác đều lại nói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 Tô Thuyết Liên, đứa nhỏ này lại mặc kệ, về sau liền xong rồi. Ta xem cũng không ai quản. Tô Thuyết Liên nhất thời không nói gì. Đúng vậy a, nàng Đường t h ì căn bản sẽ không quản hài tử. Hồ Đại Nương lại là vô điều kiện cưng chiều hài tử, trừ phi tao ngộ cái gì sự kiện trọng đại, nếu không đứa nhỏ này rất khó sửa lại. Nàng nói ta còn phải khuyên nhủ. Lê Thư Hân, ngươi khuyên bất động đi. Chứ hỏa là đại lời nói thật a. Tô Thuyết Liên thở dài một hơi. bất quá thực mau nàng lại nói trong thôn cái này quản lý tài sản tọa đàm ta cảm thấy thực không đáng tin các ngươi không cần tham gia chờ ta cùng lão thư ký nói một câu đi thiệu lăng cùng lê thư hân liếc nhau lê thư hân nghĩ đến đúng vậy tô tuyết liên chính là như vậy mặc dù là cùng nàng không có quan hệ nàng người này cũng là nguyện ý xen vào việc người khác nhi nàng vẫn là rất có tinh thần trọng nghĩa tô tuyết liên tam nhậm bạn trai có hai nhậm đều là bởi vì tam quan không hợp cuối cùng nháo b ẻ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 sau đó trò chuyện trò chuyện lại nói lên đại gia là cùng cái địa phương người cái kia lão bản nói chính mình là lâm thành người này không lập tức liền kéo vào khoảng cách lão bản cao hứng thẳng chụp đùi tự sưng suất huyết nhiều cũng muốn giao bằng hữu không chấm chiết mua ngọc bội lê thư hân này vạn năm du lịch mua sắm cửa hàng kịch bản nga nàng t ò mò hỏi kia 0.5 c h i ế t là bao nhiêu tiền a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 Lê Thư Hân thật đúng là một cái hố to. Nàng cảm khái ta cho rằng các ngươi lần này lữ hành chủ yếu là đầy mạnh tiêu thụ quản lý tài sản sản phẩm, không nghĩ tới mặt khác lông dê cũng không có buông tha giống nhau là kéo. Thiệu l ă n g cười kia khẳng định a có tiền không kiếm vương bắt đàn chúng ta lần này qua đi kỳ thật không đi mấy c á i cảnh điểm. Mỗi ngày hồi khách sạn đều có chương trình học đều phải đi học học tập quản lý tài sản tri thức buổi tối còn có một ít cố vấn từng cái phòng t h o á n chiều sâu tẩy não.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 Lê Thư Hân nghiêng mắt xem hắn nói, người mua lá trà làm cái gì? Thiệu l ă n g ý vị thâm trường cười tâm nói, quả nhiên vẫn là hắn tức phụ nhi thực hiểu hắn, biết hắn sẽ không bạch hoa tiền làm người chiếm tiện nghi. Vừa rồi không hỏi là bởi vì trên xe có Tô Tuyết Liên. Nàng nói, người muốn hay không cười như vậy quỷ gì a? Người muốn làm gì a? Thiệu l ă n g ta tính toán đưa cho lão thư ký cùng thôn trưởng. Phó Lê Thư Hân phun, nàng nói, ngươi cũng thật h à n h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 À, Lê Thư Hân thét chói tai ra tiếng. Thiệu Lăng, ta đều toan xú tắm rửa một cái, ngươi tới giúp ta xoa bối. Lê Thư Hân oa oa kêu, xoa bối liền xoa bối. Ngươi ôm ta làm gì à? Thiệu Lăng mỉm cười, ta chưa nói tẩy uyên ương tắm đã không tồi tới. Lê Thư Hân, Thiệu Lăng, ngươi thật đúng là. Thiệu Lăng cũng mặc kệ Lê Thư Hân oa oa gọi là gì, ôm nàng đi phòng vệ sinh. Không một lát sau, trong phòng vệ sinh truyền đến một trận thanh âm. tắm rửa là muốn tắm rửa nhưng là khác chuyện này cũng không chậm chễ đúng không? thiệu lăng ra cửa bảy ngày hai người nhị ở bên nhau nằm ở bồn tắm lê thư hân chọc hắn cơ bắp nói ngươi ngồi dậy ta cho ngươi xoa phía sau lưng thiệu lăng lời ư biếng nhưng là nhưng thật ra nghe lời hắn nói ta thật đúng là cái hảo t r ư ợ n g phu lê thư hân nhướng mày như thế nào thiệu lăng nghe ngươi lời nói bái ngươi không biết a thiệu bằng bảo căn bọn họ chọc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 Ngươi là hảo tâm, nhưng là nhân gia cảm thấy ngươi dấp tâm hại người. Ta cũng không phải là cái gì lạn người tốt. Người khác bị lừa cùng không cùng ta có quan hệ gì. Ta để điểm qua, không ai nghe à? Hảo ngôn khó khuyên đáng chết h u ỷ Bọn họ vui ta liền không ở nói. Dù sao ta đáp ứng lão thư ký đã làm được. Lê Thư Hân, ngươi nói này đều chuyện gì? Thiệu Lăng, mặc kệ bọn họ. Trời giáng tiền của phi nghĩa tự nhiên sẽ có cá mập nghe mùi vị l ộ i tới, có thể hay không nắm chắc được liền xem chính mình.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 Lê Thư Hân sắc mặt ửng đỏ, nói: "Ngươi nhưng câm miệng đi." Hai người nhị nhị oai oai tắm xong, lúc này mới thay thoải mái quần áo ở nhà Thiệu Lăng rũi lời eo cảm khái, có loại rốt cuộc sống lại cảm giác một chân đem ném xuống đất quần áo đá văng ra. Lê Thư Hân Thiệu Lăng nàng chống nạnh, ngươi không nhặt lên còn đá. Thiệu Lăng nhấc tay, ta lập tức thu thập. Ngươi nói ta vừa rồi biểu hiện như vậy hảo, ngươi như thế nào h ỏ a khí còn lớn như vậy? Lê Thư Hân một mã là một mã.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 Lê Thư Bình đem Tiểu Béo Nhãi con đặt ở trên mặt đất, Tiểu Gai h y lập tức chạy về phía Ba Ba. Thiệu Lăng lập tức cấp nhi t h ử sách lên tới, nói tưởng Ba Ba sao? Tiểu Béo Nhãi con lớn tiếng tưởng, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhi dán Ba Ba mặt, nãi thanh nãi khí bảo bảo tưởng Ba Ba, Ba Ba không ở nhà. U, lời này nói rất đúng lưu sướng nga. Thiệu Lăng cười lợi hại hơn, nói Ba Ba cũng thường bảo bảo. hắn chọc tiểu giai hy khuôn mặt nhỏ nhi hỏi bảo bảo ở nhà có hay không hào hào chiếu cố mụ mụ tiểu giai hy thật mạnh gật đầu có kia bảo bảo có hay không chọc mụ mụ sinh khí tiểu giai hy quyết đoán lắc đầu lớn tiếng không có nhưng thật ra nghe được rất minh bạch kia bảo bảo ở nhà có hay không chọc gì cả không cao hứng thiệu lăng chỉ một lóng tay lê thưa bình tiểu giai hy gì cả thích bảo bảo hắn đắc ý vỗ ngực nói thích nhất bảo bảo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 một phần tiền cũng không hoa nhưng là đi đến này vừa đứng vẫn là mắc mưa bị lừa. Lê Thư Hân khiếp sợ lão Hải thúc mắc mưa bị lừa. nàng không nghĩ tới lão Hải thúc thế nhưng là tại đây vừa đứng bị lừa. nói chuyện gì vậy? Thiệu Lăng chính là nói đến hắn trong lòng bái. vì thế hắn liền thỉnh một cái phỉ thúy như ý mang ở trên người. Lê Thư Hân, Lê Thư Bình nói thực chuẩn. Thiệu Lăng cười chuẩn a liền nhà hắn mấy khẩu người.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 Lê Thư Bình cái gì ngoạn ý nhi? Lê Thư Hân, bọn họ khẳng định là cho nhau truyền thông đồng quá. Kỳ thật đều không cần hỏi thăm, ngươi xem Tô Thuyết Kiều đều là bọn họ nhân viên công tác, nàng liền biết rất nhiều. Ai không phải? Ngươi nói Tô Thuyết Kiều cùng Tô Thuyết Liên là hai tỷ muội, như thế nào nhân phẩm kém nhiều như vậy à? Thiệu Lăng nhún vai nói ta chỗ nào biết? Ta theo chân bọn họ lại không thân. Lê Thư Hân hơi hơi híp mắt, phải không? Tiệu l ă n g lập tức lớn hơn nửa thanh, vốn dĩ liền không thân. Cho dù có chút đồn đ ã i kia cũng là năm đó các trường bối làm bậy, hiện tại không phải cũng chưa người nhận? Ngươi cũng không thể oan uổng ta. Lê Thư Hân tạm thời tin tưởng ngươi. Tiệu l ă n g cái gì kêu tạm thời? Ta người này thật là ủy khuất. Lê Thư Hân bật cười. Tiệu l ă n g d ỗ i tay liền chụp nàng một chút. Lê Thư Hân hờn g ỗ i t r ừ n g hắn liếc mắt một cái, nói: Ngươi cho ta an phận điểm. Lê Thư Bình các ngươi nhiều ít cũng chú ý điểm.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 liền cùng hai tiểu hài tử giống nhau nhưng là nhưng thật ra phá lệ nhị oai thật là mắt thấy liền phải thân thượng bị nàng trào bao lúc ấy hai người kia cũng là cái dạng này vô tội mặt kỳ thật a thí một chút cũng không vô tội hiện tại xem ra a nhân gia này tự do yêu đương chính là so với bọn hắn thân cận càng ngọt ngào nàng cùng nhà hắn lão c h u nhưng làm ra tới cái này đại tỷ ngươi tưởng cái gì đâu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 cho nên quách nhị thúc lập tức liền đem đầu tư quản lý tài sản v ứ t ở sau đầu thực mau ra nhập thiệu lăng cái này đội ngũ thiệu lăng m ư ớ n quách nhị thúc một nhà ba người ba cái cùng nhau dưỡng gà bọn họ là nuôi thả cho nên quách nhị thúc lập tức liền chuẩn bị dùng bụi gai cấp toàn bộ núi hoang dưới chân núi đều vòng lên miễn cho ném gà rốt cuộc cũng không dám xem trọng người khác nhân phẩm kỳ thật quách nhị thúc còn có cái tiểu nữ nhi bất quá ở dương thành niệm thư không nghỉ nhưng thật ra cũng không trở lại.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 thiệu l ă n g nhưng thật ra man trường hồi thôn lê thư hân còn lại là không có nàng công ty mới vừa khởi động tới kỳ thật còn không kiếm tiền hiện tại toàn bộ trang phục công ty tất cả đều dựa vào tam gia bán xị cửa hàng tới tiến hành tiếp viện bất quá đại nhà xưởng nàng đã liên hệ hào nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tìm cát tường xưởng quần áo nàng cùng cát tường xưởng quần áo là hợp tác nhất lâu mà cát tường xưởng quần áo chất lượng cũng nhất quán đều vượt qua thử thách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 nàng nói nhà ta hàng xóm đại thì cũng thường xuyên như vậy nàng là vườn trẻ lão sư thường c ù n g t i ể u bằng hữu hỗ đ ộ c ngày thường nói chuyện liền sẽ như vậy thượng một lần chính là hồi thôn lần đó ta thấy đến thiệu lăng cũng có như vậy cảm giác lê thư hân nghĩ nghĩ gật đầu ngươi nói rất đúng ai ta cùng thiệu lăng ngày thường đều ở bên nhau thật sự không có gì quá lớn cảm giác nhưng là nói thật ra cẩn thận suy nghĩ một chút hắn cùng trước kia thật đúng là có điểm không giống nhau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 Tô Tuyết Liên bật cười thực mau, nàng do dự một chút hỏi trong thôn đầu tư quản lý tài sản còn ở lửa nóng chung. Kỳ thật nói trắng ra là cái này kêu góp vốn. Bất quá Tô Tuyết Liên cũng không trực tiếp nói như vậy. Lệ Thư Hân gật đầu nói còn ở đâu quả thực là náo nhiệt giống ăn tết, lão thư ký đều khuyên không được. Tô Tuyết Liên nhẹ nhàng nói ta đi tìm lão thư ký rất nhiều lần, bất quá vô dụng. lão thư ký đương nhiên là hoàn toàn không tin có loại chuyện tốt này, n h ư tuy rằng bọn họ xác thật đi thủ đô du lịch, xác thật không có thu phí, nhưng là đều không tin chính là không tin chính là không có cách ra. tô tuyết liên cũng rất buồn bực, ngươi nói vì cái gì đại gia liền không tin đâu? lê thư hân lắc đầu, nói ta cũng không hiểu này đó. tô tuyết liên thở dài một tiếng, nói thật sầu người.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 như vậy vừa nói tô tuyết liên nhưng thật ra trầm mặc hào nửa ngày gật đầu người nói có đạo lý lê thư hân nhẹ giọng cười cười nói được rồi nàng duỗi tay vỗ vỗ tô tuyết liên bả vai nói cái này lời nói nhà ta thiệu lăng cũng không ít nói nhưng là cũng chưa người nghe người cái này sớm rời đi thôn càng sẽ không có người nghe được tô tuyết liên nàng lại thở dài một hơi bất quá thực mau nàng sắc mặt hơi hơi hồng nhuận lên nói ta yêu đương lê thư hân ai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 Lê Thư Hân biết Tô Tuyết Liên sẽ chia tay, nhưng là lại không có nói cái gì có không. này không phải nàng nhận không ra người hảo, mà là nàng cảm thấy Tô Tuyết Liên yêu thầm như vậy nhiều năm, hiện giờ lại mộng tưởng trở thành sự thật như vậy, tự nhiên là có thể hưởng thụ luyến ái vui sướng, thỏa mãn chính mình tâm nguyện. Trước nay đều không phải cái gì chuyện xấu n h i Nàng cười cười nói, người bạn trai là làm gì đó à?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 Tô Tuyết Liên, hành a qua mấy ngày a, hắn mấy ngày nay đi công tác chờ hắn trở về chúng ta cùng nhau tụ một tụ. Lê Thư Hân, hảo nha. nàng nửa thật nửa giả xem vui đùa nói, nhà ta a lăng phía trước thời điểm còn mua một số lớn quản lý tài sản cùng học tập thư, nhàn rỗi không có việc gì ở nhà xem đến lúc đó tìm người bạn trai chỉ điểm một chút a. Tô Tuyết Liên không thành vấn đề, bất quá nàng t ò m ò hỏi Thiệu Lăng có thể xem đến đi vào sao? Ta nhớ rõ hắn không phải thực ái học tập.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 Lê Thư Hân quay đầu lại nhìn thấy một cái đại cuộn sóng nữ sĩ, nàng mang kính dâm cũng nhìn không ra sắc mặt. Lê Thư Hân, ngươi là đại cuộn sóng tháo xuống mắt kính. Lê Thư Hân kinh ngạc thu tỉ. cả đời này Lê Thư Hân cùng thu tỉ cũng là nhận thức bọn họ đều ở một cái thương trường khai cửa hàng, trong lén lút không có gì lui tới, nhưng là lẫn nhau đều là sơ g i a o Đừng nói là thu tỉ, ngay cả cùng Lê Thư Hân chở mặt quá tống lão bản cùng vương dục Lê Thư Hân gặp mặt cũng sẽ gật gật đầu chào hỏi một cái.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 vừa thấy đến mụ mụ về nhà tiểu gia hỏa nhi lập tức thịch thịch thịch chạy tới mề m mục nói mụ mụ liền cùng tôn ngộ không kêu sư phụ đó là một cái miệng lưỡi lê thư hân cười r ắ t lấy hắn hỏi bảo bảo hôm nay làm cái gì nha tiểu béo nhãi con n ã y thanh nãi, nãi khí ăn cơm cơm ngủ ngủ chơi xe xe còn đi xem tiểu kê lê thư hân này liền nghe minh bạch thiệu lăng hôm nay đi lâm thành nàng đi đến thiệu lăng bên người cách sofa từ phía sau ôm chặt hắn nói ngươi hôm nay hồi trong thôn a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 hắn ôm lấy lê thư hân nhẹ nhàng lay động lê thư hân cười khẽ ngươi làm gì nha đem ta đương hài từ a phóng ta xuống dưới buông ra mama tiểu béo nhãi con không biết khi nào cũng chuyển động đến phía trước nhi hắn ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhi nhìn c h ầ m trầm ba ba hôn ba ba ôm ta thiệu lăng nhướng mày h ắ c một tiếng nói ngươi cái tiểu thể tử còn quản thượng cha ngươi ngươi có mẹ ngươi quan trọng sao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 ta là một cái người tốt. Tiểu béo nhãi con ở một bên lên tiếng ủng hộ mụ mụ người tốt. đúng vậy người tốt. Lê Thư Hân chừng mắt Thiệu Lăng. Thiệu Lăng nhấc tay đầu hàng ta sai rồi. chừng phạt ngươi. Lê Thư Hân duỗi tay liền đem Thiệu Lăng đầu tóc lộng rối loạn. hắn trước kia vì phương tiện đều là đầu đinh. hiện tại thời gian nhiều nhưng thật ra hơi chút dài quá một chút. Lê Thư Hân s a o loạn tóc của hắn cười ha ha. Tiểu béo nhãi con nhìn đen nhánh mắt to loé loé. vẻ mặt ta cũng muốn. Tiểu Lăng lập tức liền nhìn thấu Tiểu t ệ Tử ý tưởng nói: người nếu là dám t r ê u ba ba, ba ba liền đánh ngươi mông. Tiểu béo nhãi con lập tức bưng kín Tiểu Thí Thí trợn tròn mắt ba ba hư. khi dễ béo nhãi con xấu xa. chương 48 n ă m đó năm sáu nguyệt thời tiết đã nhiệt lên, Lê Thư h â n mấy nhà cửa hàng cũng đều bình thường khai trương, bởi vì quảng cáo làm tốt lắm, trang phục kiểu dáng cũng tương đối mới mẻ độc đáo, một khai trương liền tiêu thụ h ỏ a bảo.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 hiện tại Uông Địch liền ở vội chuyện này, tuy nói Lê Thư Hân là cho Uông Địch cùng Trần Trân điều tới rồi công ty tiêu thụ bộ, nhưng là tiêu thụ bộ cũng không phải là chỉ có bọn họ hai cái, bọn họ còn thông báo tuyển dụng người khác. bất quá phụ trách bộ môn chủ quản là Uông Địch thôi. Uông Địch lãnh tiêu thụ bộ người làm chiêu thương tiến triển là có, nhưng là cũng không tính thực mau. nha đầu này mỗi ngày cấp đầu đều lớn, nhưng là nhưng thật ra một cái có dẻo dai nhi.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 Trương Hiên cùng Tô Thuyết Liên này đối tiểu tình nữ có bữa tiệc nhi cũng sẽ kêu lên Tiệu Lăng Lê Thư Hân một nhà. Lê Thư Hân chính mình đều không thể tưởng được chính mình đệ nhất bút đơn đặt hàng là Trương Hiên giới thiệu nói như thế nào đâu cũng không phải Trương Hiên giới thiệu Trương Hiên một cái bằng hữu làm tụ hội. Trương Hiên kêu lên Tiệu h Lăng không nghĩ tới Tiệu h Lăng thế nhưng cùng Trương Hiên bằng hữu bằng hữu liên lạc thượng vị nhân huynh này là thủ đô bên kia liền từ Tiệu h Lăng thủ đô hành trình liêu khởi Tiệu h Lăng đả động vị này.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 mà nàng trang phục bán xì quầy hàng nhưng thật ra xảy ra vấn đề. Lê Thư Hân có tham gia làm bán xì quầy hàng tuy nói nàng công ty làm đi lên nhưng là này mấy nhà cũng không ngừng lại ngược lại là tiếp tục làm. Rốt cuộc không có người ghét bỏ tiền nhiều a mà này tham gia cửa hàng tuy rằng cũng đều ở bán xì thương trường nội nhưng là lại không ở một chỗ. Hơn nữa hứng thú cũng không giống nhau. đ ể nhất gia là từ nghiệp chủ trong tay thuê lúc ấy nghiệp chủ cũng là có chính mình yêu cầu hắn có thể thuê nhân gia cũng không phải lê thư hân một nhà nhưng là vì cái gì song hướng lựa chọn đâu bởi vì lê thư hân hợp đồng nguyện ý ký kết tương đối trường nhân gia vì bất v i ệ c nhi tình nguyện làm lợi cũng muốn ký kết trường h i ệ p ước chính là không nghĩ phiền toái.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 bởi vì bọn họ trang phục công ty ở trong khoảng thời gian ngắn thực mau đi lên mà thiệu lăng mang đến một cái đại lý phân phối uông địch lại phát triển một cái cơ h ồ tương đương với lập tức đem bọn họ công ty khởi động tới như vậy khuyết thiếu một nhà bán sì cửa hàng liền có vẻ có thể có có thể không tiểu điền cũng đúng là bởi vì biết điểm này cho nên nàng mới không như vậy hoảng loạn tiểu điền chính hội báo chuông điện thoại tiếng vang lên nàng cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo nói hẳn là có tin tức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 bất quá chính là một cái người bán hàng công tác ở bên này tìm lên căn bản không khó mặc dù là không có thích hợp đi dương thành như vậy công tác cương vị cũng là không ít cho nên ai quản hắn tật xấu a bọn họ trong tiệm người bán hàng lưu động rất lớn trần chân đi rồi người khác đi cũng không ít mà lê thư hân cùng hắn mâu thuẫn chính là kia một lần hắn quấy giày trần chân người này đỏ mắt bọn họ trong tiệm sinh ý hỏa bạo đã từng muốn làm trần chân giở trò nhưng là cũng không có thành công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 t i ệ u Lăng ánh mắt lóe lóe, Lê Thư Hân thật đúng là quá quen thuộc t h i ệ u Lăng, nàng lập tức nói, ngươi sẽ không muốn làm điểm cái gì đi. t h i ệ u Lăng nhướng mày, như thế nào nói như vậy? Lê Thư Hân, ngươi nhưng đừng sằng bậy nga. Tuy rằng cách ứng, nhưng là loại người này cũng không có t ư ở n g như vậy quan trọng. Lê Thư Hân căn bản là lười đi để ý loại này nhảy nhót lung tung vai hề. Nàng nhưng không hy vọng t h i ệ u Lăng bởi vì sinh khí mà làm cái gì, nàng nói, nghe được không nha?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 Tiểu l ă n g cúi đầu nhìn nhìn Lê Thư Hân, ánh mắt lấp lòe một chút khi dễ hắn tức phụ nhi. À, Tiểu l ă n g hồi thôn tự nhiên là muốn mang theo Tiểu Béo nhãi con Tiểu Gia h ỏ a nhi cả ngày cùng ba ba ở bên nhau, nhưng vui vẻ. đ ả o không phải nói ba ba so mụ mụ hào, mà là Lê Thư Hân trước kia mang hài tử đó là sẽ không ra cửa như vậy thường xuyên. Rốt cuộc lúc ấy Tiểu Béo nhãi con cũng tiểu, cho nên cơ bản đều là ở nhà.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 t i ể u lăng ngồi qua đi nói lão gia tử như thế nào thương tâm lão thư ký trợn trắng mắt đừng nói bậy hắn vươn tay t i ể u béo nhãi con lộc cộc chạy đến lão gia gia bên người nãi thanh nãi khí gia gia lão thư ký lập tức liền bật cười nói chúng ta tiểu gia h ỏ a nhi thật thông minh tới gia gia ôm n g ư ơ i Tiểu béo nhãi còn không chút khách khí, mông nhỏ lập tức liền ngồi ở lão thư ký trên đùi Tiểu gia hòa này nhi a, đừng nhìn bên người thân gia gia thân ông ngoại đều không thế nào xuất hiện, bên người cũng không có gì lão nhân, nhưng là đối lão nhân nhưng thật ra thực t ự quen thuộc nhi này nhiều ít liền có điểm giống hắn ba ba, là cái tiểu hoạt bát. Hắn ngồi ở lão thư ký trên đùi, ngửa đầu nói, gia gia ta tưởng ngươi l ạ c này Tiểu hài nhi đầu óc linh, miệng cũng khéo, học lời nói nhi ba ba cũng sẽ nói chuyện.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 nhà ta vốn dĩ tham gia cửa hàng kết quả làm nhân gia cấp cậy một cái này có thể không lo sao c ả i thiệu lăng cảm khái ai làm nhân gia càng có tiền đâu thôn trưởng càng có tiền à thiệu lăng còn không phải sao thôn trưởng ánh mắt lóe lóe gì dạng người à thiệu lăng một cái thời trẻ liền làm trang phục bán s ỉ sinh ý hắn đơn giản đi lạp vài câu thôn trưởng nhưng thật ra nghe được rất nghiêm túc thiệu lăng cấp ra một ít mấu chốt tự nói người này cùng nhà của chúng ta cửa hàng mâu thuẫn chính là bởi vì một cái người phục vụ hắn không biết xấu hổ quấy giày nhân gia còn không được nhân gia đi ăn máng khác sao sau lại lại thôn trưởng ai chờ một chút lão triệu người đi trước ta cùng thiệu lăng l i ê u hai câu hai người ngồi xuống l i ê u thượng thôn trưởng nghe xong một hồi lâu lão thư ký ra tới hắn mới rời đi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 liền nói thôn trưởng đi vốn dĩ tuy rằng cũng có chút tiểu tư tâm nhưng là cũng là một lòng vì thôn tốt chính là hiện tại đ ả o không phải cả ngày cùng ô n g tổng những người đó quậy với nhau giống như là bị tẩy não giống nhau lão thư ký có tâm khuyên nhưng là lại là một chút cũng nghe không đi vào người cũng không thể nghe hắn thiệu lăng không ta cùng hắn oán giận trong tiệm chuyện này hắn cười cười vỗ tay tiểu béo nhãi con tới người lấy cái gì ăn ngon cấp ba ba nếm thử lão thư ký này cho ngươi tiền đồ, hắn k h ó e miệng run rẩy nói, ngươi thật đúng là quá sức. Thiệu l ă n g làm ra một bộ ủy khuất trạng, ai không phải ta như thế nào liền quá sức. ngươi cũng không thể oan uổng người. lão thư ký A l ă n g a, ngươi hiện tại như thế nào còn càng dài càng không ổn trọng đâu. Thiệu l ă n g ta chỗ nào không ổn trọng a? lão thư ký chỗ nào đều không ổn trọng.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 lão thư ký ta người này a là tuổi lớn chỉ nghĩ an ổn bất quá nhìn dáng vẻ đại gia không như vậy tưởng thiệu lăng ngài người trong nhà đều quản bất quá tới đâu cũng đừng quản những người khác lão thư ký hừ tiểu béo nhãi con ngồi ở tiểu băng ghế thượng nhìn bọn họ nói chuyện p h i ế m chính mình còn lại là gặp đại đại thủy mật đào ăn tiểu y phục thượng đều là bất quá ăn nhưng nghiêm túc đâu thiệu lăng hỏi ăn ngon sao tiểu gia hi gật đầu thanh thúy hảo thứ thiệu lăng bật cười này đầu nhi lão trung thanh tam đại người đang ở nói chuyện phiếm kia đầu nhi thôn trưởng bọn họ cũng thượng xe buýt thôn trưởng cùng uông tổng ngồi ở cuối cùng một loạt hắn cũng nói lên thiệu lăng nói tiểu tử này đánh tiểu nhi liền chủ ý đại bắt được tiền sớm liền hoa người nói hắn cũng thật là nếu cái này tiền không tốn lấy tới đầu tư này thật tốt a uông tổng cười nói cũng không phải là bất quá ta nghe thiệu bằng nói hắn tức phụ nhi là khai công ty có thể hay không có điểm tiền a hại chúng ta vừa rồi còn nói đi lên đâu nhà hắn sinh ý làm người chèn ép nói là có cái họ tống thôn t r ư ờ n g đem chính mình nghe nói đều nói cho uông tổng uông tổng vuốt cẩm ý vị thâm trường kia người này hẳn là man có tiền a hơn nữa còn có nhược điểm hắn liền thích loại này đồ háo sắc người như vậy tốt nhất đắn đo hắn hỏi kia người này là nơi nào nhà hắn uông tổng lập tức kỹ càng tỉ mỉ hỏi lên thôn t r ư ờ n g tự nhiên cũng là biết gì nói hết thì thật cũng không ai là c á i ngốc tử chính là ở một loại tương đối cuồng nhiệt cảm xúc hạ giống như mỗi người đều thực dễ dàng bị cổ động. Vuong tổng kỹ càng t ỉ ì mỉ hỏi cái này tống lão bản tin tức âm thầm ghi tạc trong lòng. lúc này mới hỏi ai đúng rồi ta vẫn luôn đều không rõ ràng lắm các ngươi nói cái này thiệu lăng theo lý thuyết nhà hắn không có gì tiền như thế nào có tiền nhận thầu hải x â m vòng a. bọn họ hiện tại là biết thiệu lăng có tiền là bởi vì hắn hải sâm vòng động rời nhưng là nhận thầu hải sâm vòng cũng không phải một bút số lượng nhỏ nếu nhà hắn như vậy khó khăn chỗ nào tới tiền đâu thôn trưởng hàn a cũng là người có khả năng kỳ thật sớm chút năm hai ba mươi năm trước thậm chí còn có bốn năm chục năm trước từ chúng ta bên này hướng càng thành chạy người thật không ít bọn họ muốn bơi lội qua đi phải có thể lực giống nhau đều ở bên này nghỉ ngơi chỉnh đốn cái mấy ngày sau đó ăn chút tốt tích góp một tích góp thể lực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 chúng ta lại nói hồi thiệu lăng người này, thiệu lăng khi còn nhỏ liền quá đến rất khó khăn, hắn vẫn luôn đều nhặt phế phẩm bán tiền tích góp học phí, sau lại lớn một chút cũng chuyển rách nát nhi thứ đồ kia nhìn thật là không ra gì. nhưng là nói thật thật đúng là làm hắn tránh đến tiền, không biết hắn từ nhà ai đổi chai lọ vại bình, hắn tích góp một đại sọt bối đi nơi khác tìm chuyên gia xem.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 hắn bán lúc sau liền nhận thầu hải x â m vòng ngươi nói này vận khí uông tổng xem thế là đủ rồi ngoại tào thế nhưng là như thế này nhưng không chẳng qua thực mau uông tổng trong mắt vừa chuyển nói vậy các ngươi thôn bây giờ còn có loại đồ vật này này nói ta đều tưởng nhặt lẩu thôn trưởng này ai biết được lúc trước thiệu lăng bán tiền đại gia cũng không biết rốt cuộc là cái kia đáng giá rốt cuộc lúc trước làm một số lớn chai lọ vại bình có hắn ở trong thôn thu cũng có ở bên ngoài thu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 Tiệu Lăng bật cười nói, ngài nghĩ như thế nào khởi này đó chuyện gạo s ư thóc cũ nhi. Lão thư ký chừng hắn liếc mắt một cái, này không phải nói chuyện phiếm. Đúng rồi, ta ở nhà tìm được rồi một cái bình, chờ ngươi giúp ta nhìn xem. Tiệu Lăng vô ngữ ta nếu là xem hiểu ta liền chuyên môn làm này được rồi, ngươi vẫn là tìm chuyên gia đi. Hắn nói ta cũng không dám nói bậy loại đồ vật này đều không ít tiền. Lão thư ký kia đào cũng là. hắn kỳ thật cũng man tò mò hỏi năm đó người bán đến t ộ t cùng là cái nào là đáng giá nhất a hắn không có ý tưởng khác thuần túy là tò mò thiệt tình tò mò thiệu lăng trầm mặc một chút đột nhiên cười nói kỳ thật cái nào đều không phải ta nói bừa lão thư ký a hắn kinh ngạc nhìn thiệu lăng nói ngươi thiệt hay giả a thiệu lăng thật sự a ta nói giả làm gì a kỳ thật năm đó ta bán căn bản không phải bình là cái gì ta không nói cho ngài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 một cái có điểm tên tuổi sọt hơn nữa hoác hoác cũng không phải thực hảo muốn nói thật sự có thể bán rất nhiều tiền kia tưởng cũng biết không có khả năng tuy rằng cũng x á c thật là có một tuyệt bút nhưng là nhận thầu nuôi dưỡng vòng cũng không đủ thiệu lăng mấy năm nay chuyển rách nát n h ư kỳ thật cũng tích góp một ít tiền hơn nữa lê thư hân mấy năm nay cũng tích góp tiền người khác yêu đương đều là cùng nhau áp đường cái dạo công viên xem điện ảnh bọn họ hai người yêu đương cùng đi bán đồ vật cũng tích góp chút tiền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 khai vài câu vui đùa cũng liền không nói thêm nữa cái gì. bất quá thực ngoài dự đoán mọi người, hắn này còn chưa thế nào đâu thế nhưng ngoài ý muốn nhận được thiệu gia điện thoại tới điện thoại chính là thiệu quốc uy, hắn ngữ khí thập phần cường ngạnh lão nhị, ngươi trở về một chuyến, thiệu lăng như thế nào? thiệu quốc uy, làm ngươi trở về liền trở về, ngươi như thế nào nhiều như vậy lời nói ta cái này đương cha còn chỉ huy bất động ngươi đúng không? ngươi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 Tiểu chi mắng to, ngươi cái q u ỷ nghèo. Tiểu tĩnh phản bác nói giống như ngươi không phải giống nhau, có bản lĩnh ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi như thế nào cùng muội muội nói chuyện đâu? Phạm Liên kêu lên, hung hăng chừng mắt nhìn cái này lão tam liếc mắt một cái, nói, ngươi muội muội đã thực nóng nảy, ngươi còn nói loại này nói mát, ngươi cấp lão nhị gọi điện thoại. Tiểu tĩnh rụt rụt cổ, nói ta đánh cái gì điện thoại a?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 Tiểu tĩnh nhìn thoáng qua không ngôn ngữ đại ca, lại xem một cái tại chỗ dậm chân t h i ệ u Chi, phết miệng nói thầm, nói chính ngươi là cái cái gì người tốt giống nhau, ngươi mất mặt chúng ta còn ghét bỏ ngươi mất mặt đâu. Chưa kết hôn đã có thay nhân gia mới đắn đo ngươi đâu. Ngươi câm miệng cho ta. Tiểu tĩnh mắt thấy t h i ệ u Chi muốn ăn thịt người giống nhau chừng mắt hắn, lúc này mới gọi điện thoại. t h i ệ u l ă n g kia đầu nhi vừa thấy điện thoại là t h i ệ u l ă n g tới quyết đoán lại lần nữa kéo vào sổ đen. Hắn thật là tiếp đều không tiếp. lão thư ký xem hắn cái dạng này nói a lăng ngươi này lại là hà tất người một nhà nơi nào có cách đêm thù o a n gia nên giải không nên kết huống chi là người nhà ngươi về sau tuổi lớn là phải hối hận thiệu lăng nhìn về phía lão thư ký hơn nửa ngày ý vị thâm trường cười một chút nói ta xác định chính mình sẽ không hắn đứng dậy nói ta chưa từng đem bọn họ coi như người một nhà hắn vớt lên tiểu béo nhãi con nói ta đi trước lão thư ký ngươi Tiệu l ă n g quay đầu lại cười nói, ngài đừng khuyên ta, ta hiểu được ngài là hảo tâm, nhưng là có đôi khi hảo tâm làm chuyện xấu nhi cũng chỗ nào cũng có. Mọi nhà có bổn khó niệm kinh xen vào việc người khác nhi nhưng không tốt. Lão thư ký ngẩn ra, ngay sau đó mắng người cái nhãi danh. Bất quá hắn cũng không tức giận, chọc Thiệu l ă n g nói, ngươi à chính là chết ngoan cố. Thiệu l ă n g cười nói, đúng vậy. Chờ một chút, mắt thấy Thiệu l ă n g là phải đi, lão thư ký gọi lại hắn, Thiệu l ă n g như thế nào?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 Tiểu Lăng chỉ là đề điểm ta biết các ngươi trong lòng thập phần không tin cũng không nghĩ người trong thôn thu được thương tổn nhưng là đại gia hiện tại đều s i n ngốc. Các ngươi xử sự nhi thời điểm chú ý điểm, đừng làm người ghi hận thưởng. Lão thư ký Hảo hắn bật cười nói, ngươi a, Tiểu Kiệt ngươi cái hỗn đàn, ngươi dựa vào cái gì nói ca mát không tốt? Ngươi biết hắn sao? Ngươi hiểu biết hắn sao? Ngươi tỉ mỉ nghe qua khóa sao? Ngươi cứ như vậy nói nó không tốt.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 người đi theo đi thủ đô du lịch chính là một chút tiền cũng chưa hoa người chiếm lớn như vậy tiện nghi thế nhưng không gia nhập ca mát người vẫn là cá nhân sao người còn có nhân tính sao người không làm thất vọng ca mát sao nàng kêu lợi hại thiệu lăng yên lặng nhìn về phía lão thư ký lão thư ký có điểm ngượng ngùng thiệu lăng s ở dĩ đi tham gia lần này hoạt động đó là bởi vì hắn khẩn cầu bằng không nhân gia thiệu lăng khả năng căn bản sẽ không đi lúc này hảo còn bởi vì chuyện này nhi bị người mắng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 ngươi lão thư ký, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là lão thư ký ta cũng không dám mắng ngươi chán người tài lộ giống như giết người cha mẹ. ngươi thiếu không thiếu đức à? ta thiếu không thiếu đức? ta xem ngươi mới là thật sự thiếu đạo đức. hai cái lão nhân nhưng thật ra mắng lên, vừa rồi còn bị cuốn vào xoáy nước thiệu lăng cùng thiệu kiệt cho nhau liếc nhau, song song cười khổ. ngươi nói này đều chuyện gì?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 ta đi lại không có hoa n g ư ơ i tiền, người cũng không phải ca mát cái gì nhân viên công tác dùng đến n g ư ơ i ở chỗ này xen vào việc người khác nhi. người cho rằng n g ư ơ i là ai a? địa cầu cảnh sát a? người n g ư ơ i n g ư ơ i thiệu lăng, hồ đại nương, mọi người xem ở đều là một cái thôn nhi phân tượng khách khách khí khí cho n g ư ơ i một chút mặt mũi kêu n g ư ơ i một câu hồ đại nương, nhưng kỳ thật n g ư ơ i tính cái gì a? ai không biết n g ư ơ i vẫn là người nào a? nếu là chỉ từ nhân phẩm xem, đừng nói kêu ngươi một câu hồ đại nương, kêu ngươi một câu lão hồ thái thái đều là vũ nhục x ư n g hô, lão thư ký cùng tiểu kiệt, tiểu béo nhãi con trợn to mắt thật dài lông mi nhấp nháy nhấp nháy oai đầu nhỏ nhìn ba ba, hồ đại nương cũng không nghĩ tới t h i ệ u lăng mạnh như vậy thế, nhưng cùng nàng cãi lại, nàng là ai? nàng chính là trong thôn nhất bắt người đàn bà đanh đá ngày thường mọi người đều không nghĩ đắc tội nàng trên cơ bản cũng không sẽ phản bác hắn nói nàng cũng nhất quán là diễu võ dơ n g o a i nhưng là không đến mỹ đến thiệu lăng nếu dám cùng nàng lớn nhỏ thanh nàng sững sốt một chút ngay sau đó ngao ngao kêu ngươi cái này tiểu hỗn đàn ngươi thế nhưng còn dám nói ta ta liều mạng với ngươi nàng cơ hồ như là đấu tranh anh dũng giống nhau ôm cánh tay cả người trước k huynh liền vọt lại đây chuẩn bị đâm thiệu lăng một cái lảo đ à o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 hồ lão thái khí a vốn dĩ liền lửa giận 10 phần hiện tại càng là thầy nhất định phải tấu đến thiệu lăng lão thư ký cùng thiệu kiệt trợn mắt há hốc mồm vốn dĩ đi thiệu kiệt nghĩ không để ý tới này lão thái thái liền tính mà lão thư ký còn lại là nghĩ dù sao cũng là chính mình cấp thiệu lăng thêm phiền toái kia tự nhiên là muốn ôm lại đây nhưng là trăm triệu không nghĩ tới thiệu lăng thực mau lấy bản thân chi lực đem hồ đại nương thù hận giá trị kéo mãn này ngươi truy ta đuổi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 hắn còn có công phu xua tay đâu, nói lão thư ký người yên tâm, này thiếu đạo đức lão thái thái đuổi không kịp ta. hắn cười lợi hại nói vừa lúc ta mang theo ta nhi tử rèn luyện rèn luyện. thiệu lăng ôm hài tử ở phía trước chạy nhanh, tiểu béo nhãi con ha ha ha cười thật lớn thanh đâu như là chuông bạc giống nhau. tiểu gia h ỏ a nhi lần đầu tiên cảm thụ như vậy vui sướng, rất xa hướng về phía lão hồ thái thái xua tay.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 lão thư ký chụp thiệu kiệt nói ngươi chạy nhanh đi hỗ trợ đem người giữ chặt thiệu lăng ôm hài tử chúng ta tiểu gia hi bị quăng ngã lão thư ký kỳ thật một chút cũng không để bụng hồ đại nương có phải hay không té ngã cái này lão chủ chứa cũng không phải là cái gì thứ tốt quăng ngã cũng là xứng đáng nhưng là đáng yêu tiểu gia hỏa nhi gia hi cũng không thể ném tới thiệu lăng lầu lầu mang theo tiểu gia hi tới trong thôn lão thư ký công tiểu gia hi chính là quen thuộc hoạt bát đáng yêu không yêu khóc không yêu nháo tiểu béo hài nhi ai không thích đâu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 Tiểu Kiệt hảo tâm vì đại gia phổ cập khoa học nói Hồ Đại nương mắng t h i ệ u Lăng nói hắn không gia nhập ca mát chính là bạch nhãn lang t h i ệ u Lăng còn miệng này lão thái thái liền nổi điên muốn tấu hắn. Vân, Hắn nói có điểm bất công nhưng là tổng thể tới nói cái này lời nói không thật xấu đem không có cho nên t h i ệ u Kiệt cảm thấy chính mình vẫn là thực chân thành nàng này cường mua cường bán không thành thẹn quá thành giận muốn đánh người như vậy vừa nói đại gia liền đã hiểu.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 Hồ Đại Nương cũng không phải không nghe được Đại Gia nghị luận, nhưng là nàng hiện tại toàn tâm toàn ý đều ở Thiệu l ă n g trên người, không công phu quản những người này. Các ngươi này đó hỗn đàn đều câm miệng cho ta, không cho nói ca mát nói bậy. Nàng lại cao giọng: Thiệu l ă n g ngươi đừng chạy, nhãi danh có bản lĩnh ngươi đừng chạy a. Thiệu l ă n g ta liền chạy có bản lĩnh ngươi đuổi theo ta a. Ngươi cái không tố chất thiếu đạo đức lão thay thái, làm người âm hiểm không biết xấu hổ, có bản lĩnh ngươi truy ta a. Ngoại tào Thiệu l ă n g cũng quá dũng đi.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 chính ngươi tìm chết đâm lại đây còn đánh ta vương phóng viên mấy năm nay sống trong nhung lụa đi ra ngoài phơi ra thân phận người khác luôn là muốn xem trọng vài phần không nghĩ tới sẽ bị đánh khí không được hắn sinh khí h ồ lão thái cũng sinh khí a ta phi chính ngươi hạt đâm lại đây ông trời a có hay không thiên lý a này khi dễ lão thái thái khi dễ đến cùng nhi thượng a ngươi cái tiểu hỗn đàn một ngoại nhân còn dám ở chúng ta thôn như vậy khi dễ ta ngươi này đáng chết a người đến mang ta đi bệnh viện, người cho ta đâm hỏng rồi, người đến lãnh ta đi kiểm tra. người muốn mặt không, ta còn muốn kiểm tra đâu. người đi lên liền đánh người a, người còn động thủ. hồ lão thay đem khí đều rơi tại vương phóng viên trên người, thượng thủ liền đánh người. người này cũng không phải cái thiện tra từ lập tức cấp lão thay thái ném ra. hai người như vậy dây dưa lên. thiệu lăng ôm h à i từ ở một bên thở dốc nhi nói, hồ đại nương, ngài một phen tuổi như vậy kiêu ngạo cũng đừng làm cho người tấu. Hồ Đại Nương, phi ai dám tấu ta lão Thái Thái ta như vậy ngoa thượng hắn, đang lo không ai dưỡng lão đâu. Đây chính là báo xã phóng viên, ngươi không nhớ rõ sao? Các ngươi ca mát hảo bằng hữu a. Thiệu l ă n g lời này nói, nghe liền không giống như là đứng đắn khuyên can. Quả nhiên như vậy khuyên can cũng là khuyên không được lão Thái Thái càng là không buông tay. Nàng vừa rồi không nhận ra tới, lần này tự nghĩ tới.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 tiểu l ă n g hô lớn, vương phóng viên, ngươi chạy mau a, bằng không nàng có thể đánh chết ngươi, này lão thái thái cũng không phải là đèn cạn dầu, lão thư ký, tiểu kiệt, ngươi này quả thực lửa cháy đ ổ thêm dầu, bất quá vương phóng viên cũng không biết nghĩ như thế nào, thật đúng là lập tức tránh thoát khai chạy lên, cũng không trách hắn sẽ làm như vậy, ai làm này hồ đại nương là thật sự một chút lại một chút đâu.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 này nếu không phải hồ đại nương trước tiên cùng t i ệ u lăng đã chạy một vòng lớn nhi sợ là đã sớm cấp cái này vương phóng viên đuổi theo hiện tại hai người cũng kém không xa lão thái thái đau to búa lớn một phen khi trước cũng t h o á n thượng dự chế bản kêu ngươi cái tiểu t á c đụng vào người còn muốn chạy ta hôm nay không cho ngươi đánh ra ba ba tới ta hồ đại nương uy danh thật đúng là không ai đương hồi sự nhi ngươi đừng chạy.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 nhưng là muốn nói chết đuối kia không đến mức nhưng là phân thủy đều ở bọn họ nửa người trên bởi vì là xoát đi xuống hai người từ đầu đến chân đều có thể thấy được thập phần đồ sộ liền tính là rơi vào hố phân hồ đại nương cũng sợ người này chạy cũng muốn lấy được chiến đấu thắng lợi nàng ở hố phân kéo ở vị này vương phóng viên đầu tóc kêu to cứu mạng a cứu mạng a mau kéo ta đi lên còn bổ sung khiến cho cái này sát ngàn đao chết đuối ở nhà xí đại gia ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi thật đúng là nói không hào ai muốn động thủ. Thiệu lăng về phía trước một bước, xem xét liếc mắt một cái, tiểu béo nhãi con chạy nhanh thăm dò, tròn tròn đầu đại đại đôi mắt nồng đậm tò mò. chẳng qua nga thực mau tiểu hài tử nôn một tiếng. hắn như vậy tiểu cũng đã kiến thức đến như vậy, xem thế là đủ rồi hiếm thấy trường hợp. quả thực là một cái kiến thức rộng rãi tiểu o a nhi.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 hắn tuy rằng ngày thường tùy tiện nhưng là cái này hố phân đó là tuyệt đối không thể ta không đi thiệu lăng quyết đoán thực tiểu béo nhãi con múa may tiểu thủ thủ nãi thanh nãi khí không đi không đi hắn múa may xong rồi tựa hồ là cảm thấy hảo xú xú yên lặng lại bưng kín cái mũi khuôn mặt nhỏ tràn đầy đều là ghét bỏ nga Tiểu Kiệt ta đi lấy đi, gia trẻ đàn ông đừng đi ha, chờ một chút đại gia cùng nhau giúp đỡ túm một chút khác chúng ta mặc kệ trước đem người túm ra tới, bọn họ hai cái cá nhân ân oán lại cá nhân xử lý. A này hành đi hành đi nhanh lên ha. Tiểu Kiệt n h ư n g thật ra động tác mau thực mau liền lấy tới dây thừng một đầu nhi ném xuống, mặt khác một đầu nhi còn lại là trong thôn mấy cái đàn ông cùng nhau túm. t i ệ u Lăng bằng vào mang hài từ thành công trốn tránh cái này lao động. hắn cũng không bị yên lặng đứng ở một bên nằm đầu xem náo nhiệt nhà hắn tiểu béo nhãi con càng là đôi mắt trừng tròn tròn hồ đại nương kéo ta kéo ta khiến cho cái này x u i x ẻ o đồ vật chết đuối ở trong đ ấ l u đừng làm cho hắn đi lên vương phóng viên đ â u chịu nổi như vậy ủy khuất cũng là tức chết rồi hắn ngao ngao kêu ngươi cái này ác độc lão thái thái ta muốn đem ngươi viết ở báo chí thượng làm mọi người đều biết ngươi cái này ác độc gương mặt thật phi chính ngươi vẫn là cái gì thư tốt đụng vào người còn chạy ai làm ngươi đánh người tới lại nói ngươi đảo cũng chưa đảo như thế nào chính là đâm người hai người đỉnh phân thủy cho nhau chửi bậy lên lúc này liền lão thư ký đều chịu phục chẳng lẽ hố phân là cái gì thực tốt địa phương sao hai người k i ê n như thế nào liền tốt như vậy ý tư đâu bọn họ thế nhưng hoàn toàn không để bụng này mùi hôi h u â n thiên hai người ở dưới n h ư thế nhưng còn có thể cho nhau chửi bậy loại này r ầ m r ộ thật là chưa từng nghe thấy đừng nói những người khác ngay cả bảy mươi nhiều nhất quán kiến thức rộng rãi lão thư ký đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại sự tình này quả nhiên a người chỉ cần sống lâu rồi là có thể nhìn thấy rất nhiều hiếm lạ chuyện này này rơi vào hố phân còn có thể tiếp tục cãi nhau đánh nhau chuyện này thật là chưa từng nghe thấy chưa từng nghe thấy a hai người người tới ta đi chửi bậy cho nhau kéo tóc tiểu kiệt liên can người chờ chịu không nổi hắn vẻ mặt đau khổ hỏi lão thư ký rốt cuộc có cứu hay không người a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 Tiểu Lăng nhưng thật ra còn hảo, bằng vào chính mình đứng xa yêu thế, thăm dò nhìn xung quanh. Tiểu béo nhãi con đi theo ba ba nói năng, rành mạch nói, ngã xuống chọc. Tiểu Lăng gật đầu, nói đúng vậy, ngã xuống. Nôn nôn. Tiểu béo nhãi con ghét bỏ thực. Tiểu Lăng thật con mẹ nó dơ. Tiểu béo nhãi con gật đầu, dơ dơ.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 người ba đều là lần đầu tiên kiến thức như vậy kỳ ba cảnh tưởng nảy ra hai nhi còn lao thượng mà lúc này hố phân hai người r ố t cuộc kết thúc chiến đấu tiểu kiệt liên can người chờ dẫn đầu bắt đầu kéo hồ đại nương một hai một hai hắc u cố lên dùng sức dùng sức cố lên một hai kéo một hai kéo ta là cái đi hồ đại nương như thế nào như vậy c h ầ m a nàng nhưng không gầy lại nói ai biết trên người dính nhiều ít sơ đồ vật ngươi sao không nói nàng uống lên cũng không phải không thể nào Hồ Đại Nương nổi trận lôi đỉnh các ngươi này giúp tiểu hỗn đàn các ngươi cũng dám nói ta nói bậy chờ ta đi lên không thu thập các ngươi Đại gia này đáng sợ ngày thường không sợ về không sợ hiện tại Hồ Đại Nương ai dám chọc a nhân gia một thân Hoàng Kim a này nếu là dính lên cọ thượng g h ê t ờ m cách đêm cơm đều đến nhổ ra Hồ Đại Nương chúng ta sai rồi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 lại hoặc là đại gia nghe không đi xuống đều buông lỏng tay người lại đi xuống chương 50 hố phân sự kiện nửa trận sau hồ đại nương cùng vương phóng viên hai người kia đều không phải tiểu người gầy hai người đồng thời thoáng tượng này dãi nắng dầm mưa để đó không dùng thật nhiều năm dự chế bản thật sự rất khó không ngừng nứt kỳ thật đi vương phóng viên t h o á n đi lên thời điểm cũng biết đây là cái hầm cầu nhưng là ai làm trường học hoang p h ế đâu hắn căn bản liền không có nghĩ đến cái này hố phân có cái gì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 ngươi nói, ngươi sai không sai? vương phóng viên trong lòng cái này nghẹn k h u ấ t a, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. hắn trong lòng dù cho ngàn vạn cái hận cũng chỉ có thể chịu đựng. ta sai rồi, đại nương ta thật sự sai rồi, là ta không nên không có số nhi, là ta không cẩn thận đụng phải ngươi. ngươi t r ư ớ c đem dây từng h ném xuống tới, t r ư ớ c đem ta kéo lên. chỉ cần ngươi đem ta kéo lên, ta hảo sinh cùng ngươi nói bồi thường chuyện này, nhất định làm ngươi vừa lòng. nghe thấy cái này lời nói.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 cũng là không ngoài ý muốn, rốt cuộc đây chính là hồ đại nương a, là nhân gian cực phẩm hồ đại nương a. hành hành hành ta nếu là làm ngươi không hài lòng, ngươi liền đi nhà ta tìm ta, ngươi trước đem ta túm đi lên. hồ đại nương tuy rằng cũng làm chính mình g h ê tởm cái quá sức, nhưng là lúc này nhưng thật ra giống như chiến thắng cả chống giống nhau, đắc ý một chân đem dây thừng đạp đi xuống, dây thừng một đầu nghi ngã xuống tiệm khởi một chút phân hoa nhi. thiệu lăng nôn.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 này cũng quá không biết xấu hổ, hắn không phải mắng chúng ta thiệu gia thôn sao? Hôm nay ta đem lời nói đặt ở nơi này, thiệu gia thôn cái nào không cốt khí qua đi hỗ trợ, không phải ta bằng hữu. Có cái vẫn luôn hỗ trợ túng người trương phàm lúc này là không vui. Hắn kêu gào ai qua đi quản hắn, chính là đem mặt thấu cho nhân gia đánh. Tiện không tiện a, đối tiện không tiện a. Thiệu lăng ở bên cạnh kéo câu chuyện, lão thư ký tiểu phàm a, ngươi xem người này đều như vậy.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 lão thư ký hành đi, ngươi qua đi đi. bàn làm việc thượng điện thoại bổn liền có. thiệu lăng thực chủ động đi thôn ủy hội. tiểu béo nhãi còn bị ôm chảy, mừng r ỡ nước miếng đều chảy xuống tới, có thể thấy được nga. hắn hôm nay chơi chính là thực vui vẻ. ba ba ba ba. thiệu lăng cười nói, ba ba mang ngươi phi phi phi phi nga.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 bọn họ tự nhiên muốn qua đi hỗ trợ dù sao chuyện này nhi cũng không cần chính mình làm thôn trưởng nói nhiều kêu mấy cái tiểu từ qua đi đừng có hại hành như thế không đến mức như vậy ta kêu lên r ư ợ u tông ca đem cái này d i ợ u tông ca chính là thang khẩu thôn bọn họ tông tộc tộc trưởng nhi từ thang d i ợ u tông tuy nói tộc trưởng không phải thôn trưởng nhưng là ở trong thôn cũng là rất có địa vị đừng nhìn hai cái thôn rất gần nhưng là bọn họ bên này từ đường ảnh hưởng là so t h i ệ u gia thôn nghiêm trọng nhiều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 m á ơi đây là chuyện gì n h i a như thế nào bọn họ còn có như vậy yêu thích thang diệu tông trong nháy mắt kia thiếu chút nữa huân đến ngất xỉu giống giận ai mẹ nó đầy ta người đầu óc có bệnh đem người phía sau căn bản không có người căn bản không có người đẩy ngươi a chính mình không bắt lấy liền nói bậy lại người khác đánh dám nhìn người khác nói chính là loại người này người mặt sau không có người a người này liền nói bậy người phía sau căn bản không có người chính ngươi không trả ổn đi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 lão thư ký mắt thấy cái này tình huống thế nhưng càng thêm quá mức nói tiểu tử nhóm các ngươi chạy nhanh hỗ trợ túm người đi trước túm cái này vương phóng viên hắn ở bên trong thời gian quá dài a thang khẩu thôn lại đây này đó một đám cũng không vui a cái này mùi vị a thật là biết vậy chẳng làm vì cái gì muốn tới chính là hiện tại đ ê m cũng không thể mặc kệ lúc này đại gia chỉ có thể chết khiêng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 không trách hồ đại nương như vậy hỏng mất a nàng vốn dĩ liền rất thảm vẫn luôn đứng ở hố phân biên nhi mà t h a n g rượu tông bọn họ vài người ngã xuống thời điểm vừa lúc lại làm nàng cảm nhận được vẩy ra vui sướng người này người đàn bà đanh đá người làm gì ta làm gì các ngươi tiệm ta một thân đến bồi thường ta người đánh giấm người cũng không nhìn xem chính ngươi vốn dĩ liền một thân hiện trường liền như vậy đánh lên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 t i ệ u Lăng bật cười nói ta cũng là này xú k h i ê n g không được đều không nghĩ đi. Lý Đại Nương còn không phải sao? Tiểu Béo nhãi con che lại cái mũi nhỏ, cả người uể oải dựa vào ba ba bà vai. t i ệ u Lăng điên một điên hắn mông nhỏ nói làm sao vậy? Ngươi kháng không được. Tiểu Béo nhãi con ân một tiếng, hắn cũng tò mò muốn nhìn nhưng là lại thật sự huân đến hoảng. Lý Đại Nương được ngươi chạy nhanh ôm Hải Tử đi thôi. Nhà ngươi Hải Tử còn nhỏ nhưng k h i ê n g không được cái này mùi vị. t i ệ u Lăng cũng là lão thư ký nhìn t h i ệ u Lăng nói: Ngươi chạy nhanh đi. h à i Từ khiêng không được nhìn không thấy a, thật là cái gì náo nhiệt đều xem. t h i ệ u Lăng cười nói kia hành đi ta đi trước. Hắn ôm h à i Từ rời khỏi đám người ra hai nhi hướng thôn ủy hội kia đầu nhi đi lên xe t h i ệ u Lăng nhìn nhi từ buông lỏng ra tiểu chào chào hỏi không x ú ố sao? Tiểu béo nhãi con h ú t một h ú t cái mũi nhỏ nói xuống. Hắn rất xa hướng đám người xem tay nhỏ nhi chỉ qua đi giờ. thiệu lăng gật đầu đúng vậy lại dơ lại xuống gia hai nhi rốt cuộc lên xe thiệu lăng mở ra điều hòa phát động xe thẳng đến khai r a đi tiểu béo nhãi con mới nhẹ nhàng hô một tiếng tiểu gia hỏa nhi n h u chít chít nói phun phun thiệu lăng cười gật đầu nói đúng vậy bọn họ thật là quá bẩn chúng ta bảo bảo không thể như vậy dơ tiểu béo nhãi con đầu diêu thành chống b ỏ i nói không hắn vỗ ngực nói bảo bảo sạch sẽ t i ệ u Lăng gật đầu, đúng vậy, bảo bảo sạch sẽ chúng ta bảo bảo thật có thể nói. Tiểu Béo nhãi con nắm nắm quần áo của mình, ghét bỏ nói đổi đi tắm tắm. t i ệ u Lăng hào trở về liền đổi, tuy rằng một chút cũng không có sang bên Nhi, nhưng là ở k i mùi hôi h u n thiên địa phương nhổ đ ã i trong chốc lát người đều khiêng không được. t i ệ u Lăng cảm thấy chính mình trên người đều có chút như có như không hương vị. Hắn nói ba ba mang ngươi đi tắm tắm được không? Tiểu Béo nhãi con hào.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 thiệu lăng cười tức phụ nhi A t a còn không hiểu biết người a người không nói như vậy nhưng là người ánh mắt nhi là như vậy cái ý thứ a chúng ta hồi trong thôn kết quả ta cùng ngươi rằng ngươi thật đúng là mệt lý đại nương tám ư ơ i cũng chưa xem qua trường hợp như vậy hắn cao hứng phấn chấn cấp lê thư hân miêu tả khởi cái này tình huống hôm nay này vừa ra nhi thật là trăm năm khó gặp hắn tức phụ nhi trung quy là bỏ lỡ a lê thư hân trợn mắt há hốc mồm thiệt hay giả a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 kia nhưng không, thiệu lăng cười nói ta cùng ngươi rằng, liền hồ đại nương cái kia gàn quấy hình dáng, lần này hắn là đừng nghĩ dễ dàng toàn thân mà lui. r ớ t đến hố phân chuyện này nhi, hồ đại nương khẳng định muốn cùng hắn bẻ xả. lê thư hân nàng có thể bẻ xả quá vương phóng viên. tổng cảm thấy không thể đâu, thiệu lăng vương phóng viên rốt cuộc là cái có văn hóa người, mà hồ đại nương là gàn quấy một phen chuyện tốt nhi, nhiều năm như vậy ngươi cũng không phải không biết.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 hắn kéo lê thư hân như là kéo một con câu a la nhỏ tiểu béo nhãi con lập tức từ lê thư hân phía sau ôm lấy mụ mụ chân một người ôm một người như là tiểu xe lửa liệt tiểu xe lửa âm ầ m âm tiểu gia hi học mụ mụ nói đi theo lắc lư tấu chỉ một nhà ba người liền như vậy ở trong phòng khách t h o á n thiệu lăng ta là đầu tàu lê thư hân cười ghé vào thiệu lăng trên lưng tiểu béo nhãi con cũng học mụ mụ d á n ở mụ mụ trên đùi linh linh linh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 hai người này còn chưa nói vài câu, thiệu lăng điện thoại lại vang lên. thiệu lăng hết chỗ nói rồi, này đều ai a, này như thế nào còn không có xong không có. hắn cúi đầu vừa thấy thật đúng là không phải hắn ba mẹ tới điện thoại người thế nhưng là vu béo. thiệu lăng vô ca vu béo thanh âm mang theo vui sướng, nghe nói ngươi hôm nay kiến thức đến cực kỳ bi thảm hố phân đại chiến. thiệu lăng ngươi này tin tức cũng quá nhanh đi. v ô béo kích động mà không được thật là h ẩ n không thể chính mình cũng ở hiện trường nói này mau cái gì a ta cùng ngươi rằng hiện tại làng trên xóm dưới đều đã biết ngươi nói cho ta nghe một chút đi bọn họ có phải hay không đặt ghê tởm rớt trong w c có ý tứ đi Thiệu l ă n g đào đào lỗ tai nói rớt trong w c có ý tứ gì kia sao không có đâu v ô béo ngươi cũng không nên gạt ta vừa nghe ngươi khẩu khí này liền xem thực vui vẻ nói thật đúng vậy. Tiệu Lăng thật sự thực vui vẻ đâu, ai làm hắn liền chướng mắt những người này đâu. Hắn cười nói, hảo đi, bị ngươi phát hiện hôm nay thật sự ta cùng ngươi g i ả n g nói xong ngươi cơm đều ăn không vô, vô béo, đ ư ơ n g giảm béo. Hắn kích động bọn họ như thế nào ngã xuống a. Tiệu Lăng khoe khoang bái, hai người hứng thú bừng bừng nói lên, Lê Thư Hân, nàng dắt lấy Nhi Tử nói đi, mụ mụ mang ngươi đi xem bé rối Tellertubby. Tiểu béo nhãi con lập tức lộ ra sán lạn gương mặt tươi cười, nương hai nhị oa ở trên sofa. Tiểu lăng còn lại là đi tới rồi bên cửa sổ hứng thú bừng bừng miêu tả lên. Vô béo ở kia đầu nhị a như vậy ghê tởm a. Ta thiên liên tiếp đi xuống rất nhiều lần, hơn một giờ mới vớt đi lên. Kia im ngon miệng nhi đi, này cũng quá mất mặt cuối cùng đâu. Kết quả như thế nào? Tiểu lăng thở dài một tiếng, nói kết quả ta liền thật sự không biết nhà ta nhi t ừ lúc ấy bị huân đến chịu không nổi.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 Tiểu giai hy nãi thanh nãi khí, không đói bụng nhưng là bảo bảo muốn ăn quả táo quả. Hắn nhấp miệng nhỏ, nuốt nước miếng, một bộ tiểu thèm miu nhi bộ dáng. Lê Thư Hân vậy ngươi chờ mụ mụ mụ mụ đi lấy một cái cái muỗng lại đây cấp bảo bảo quả bùn ăn. Tiểu béo nhãi con ngọt thư thư hào. Lê Thư Hân tìm được cái muỗng, từng cái thổi mạnh quả táo quát thành quả bùn uy tiểu gia hòa nhi. Tiểu lăng lúc này cũng đánh qua điện thoại vui sướng lại đây tức phụ nhi mới nhất tiến triển ta tới cấp ngươi hội báo.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 hơn nữa này lão t h a i thái ác danh làng trên xóm dưới đều biết đánh giá nàng là có thể làm ra tới cho nên cũng liền bỏ tiền tiêu tay lê thư hân ta thiên quả nhiên ác nhân chỉ có ác nhân m a thiệu lăng còn có càng ghê tởm này lão t h a i thái cũng không trở về nhà trực tiếp liền đi bờ sông nhi cởi tẩy đánh giá ngắn hạn nội đại gia là không thể đi bờ sông nhi rửa sạch xoát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 bọn họ nhưng thật ra tưởng h ngay tại chỗ xử lý nhưng là trừ bỏ đi bờ sông t h y còn có thể đi chỗ nào mà hồ đại nương dầm lập tức liền cười sạch bọn họ cũng thật là tao không được chỉ có thể chạy lấy người lê thư hân nàng muốn lại lần nữa cảm khái một câu quả nhiên là ở ác gặp á lê thư hân chúng ta kiến thức thật sự không đủ a nhưng không bọn họ phô t h ê lúc này liền cảm giác chính mình kiến thức tương đương không đủ ngươi nhìn xem nhân già lão thái thái gặp được loại sự tình này bình tĩnh như vậy a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 Tiệu l ă n g cười nói nhị mợ người này ngươi ngăn không được, bất quá cũng còn hảo. Nàng tuy rằng nhiều lần đều mắc mưu bị lừa, nhưng là nhưng thật ra không thâm nhập làm đến đều không nhiều lắm. Nhưng thật ra Hải Lan tàu t ử nàng người này rất thanh tịnh. l ê Thư Hân cười Hải Lan tàu từ cũng động tâm a, bất quá cũng may nhà hắn Hải từ có thể dội nước lã, mỗi lần phía trên đều có người dội nước lã, tự nhiên liền bình tĩnh lại.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 làm sớm nhất tiến vào bọn họ công ty người anh từ bắt đầu thời điểm là ở lão bàn trang phục quầy hàng công tác sau lại nàng đi theo trần chân bị điều tới rồi nhị cửa hàng lại sau lại trần chân tiến vào công ty tiêu thụ bộ nàng liền ở nhị cửa hàng làm cửa hàng trưởng vốn dĩ anh từ đã thật cao hứng chính là không nghĩ tới nàng lại càng gần một bước bọn họ lão b ả n thành lập trang phục công ty nàng cũng bị điều đến trang phục công ty tổng cửa hàng làm cửa hàng trưởng.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 Tiểu Điền, Lê tổng có một vị Chu t i ê n Sinh đối chúng ta công ty trang phục rất có hứng thú, nghĩ tới tới nói một chút ra nhập sự tình. Lê Thư Hân, ngươi cùng hắn ước thời gian. Tiểu Điền tốt, bất quá vị này Chu t i ê n Sinh nói hắn muốn đích thân cùng ngài nói, hắn là muốn làm xuất khẩu. Lê Thư Hân có vài phần kinh ngạc, ngay sau đó gật đầu nói có thể, này không thành vấn đề. Tiểu Điền chủ động hỏi như vậy ngài xem ngày mai buổi sáng có thể chứ?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 Vương l ậ t biểu tình cầu quái một chút, Chu Vĩ Ninh tò mò, ngươi đây là cái gì biểu tình a? Vương l ậ t một lời khó nói hết, chân thành nói, lão Chu a, ngươi hiện tại trình độ như vậy không được sao? Cái kia Lê t ổ n g mới tiến vào này một hàng một năm, nói là vừa nhập hành đều không quá. Ngươi xác định ngươi liền mới vừa vào nghề tân nhân đều nói không ổn. Lúc này Chu Vĩ Ninh nhưng thật ra thật sự kinh ngạc, hắn nói thiệt hay giả a, nàng vừa vào nghề.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 Vương Luật người có thể hay không được rồi a nhân gia đều kết hôn có hài tử Chu Vĩ Ninh hắn k h ó e miệng run rẩy nói là người có thể hay không được rồi a ta nói có hứng thú không phải nam nữ chi gian có điểm hứng thú hứng thú mà là đối người này năng lực cùng tài hoa có hứng thú người có thể hay không không hướng những cái đó cả trai lẫn gái chuyện này t h ư ợ n g tưởng a người biết con người của ta kiếm tiền kia mới là đệ nhất vị Vương Luật kia nhưng thật ra ta đã quên ngươi là cái tiền cái sọt.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 đừng nhìn chính trước cơm chưa thời gian kỳ thật xuống lầu ăn cơm chưa người vẫn là không nhiều lắm rất nhiều công ty người đều là kêu dưới lầu phái đưa như vậy cũng là đồ phương tiện dưới lầu mấy nhà tiệm cơm trà đều là có đưa cơm phục vụ thang máy ngừng ở lầu một lê thư hân vừa ra thang máy liền nhìn đến t i ệ u lăng cùng tiểu béo nhãi con đang đợi nàng lê thư hân đi mau một bước kêu tiểu gia hi tiểu béo nhãi con nghe được mụ mụ thanh âm lập tức lon ton chạy tới l ọ c cọc mụ mụ Lê Thư Hân đón đi lên, cấp Nhi Tử h ôm lên, nói tưởng ta không có nha. Tiểu Béo nhãi con nãi thanh nãi khí tưởng. Hắn tiểu chào chào đối với Lê Thư Hân phía sau ngoác ngoác mềm m ụ c to t ô t ô Thuyết Liên giờ khóc giờ cười, nói muốn kêu ta t ô A Di. Tiểu Béo nhãi con A Di to t ô Hắn đại đại đôi mắt là cái manh oa hướng về phía người cười, thật là cười nhân tâm đều phải hóa. t ô Thuyết Liên tới ta tới ôm hắn. Tiểu nhãi con tranh đoạt chiến.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 Lê Thư Hân k h ắ p thiệu lăng một chút nói: người nhưng câm miệng đi, đi đi đi, ta biết một nhà tiệm cơm trà thực không tồi a. Vài người cùng ra cửa lên xe, t h i ệ u Lăng nói: vừa rồi cái kia nam luôn là xem ngươi. Lê Thư Hân người nói chính là Chu Tiên Sinh đi. Hắn là hôm nay tới chúng ta công ty nói đại lý, hắn phải làm xinh đẹp quốc đại lý. Bất quá chúng ta vừa mới bắt đầu nói, còn không c ó nói ra cái nguyên cớ. Người rất bình dị gần gũi.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 bọn họ vẫn luôn nói chuyện phiếm nhưng thật ra thực chậm t r ễ tiểu bảo bảo ăn cơm lạp tiểu gia h ỏ a nhi nhìn t r ằ m c h ằ m mâm nước miếng đều phải tí tách xuống dưới kỳ thật so với rất nhiều nhân gia tới nói nhà bọn họ tiểu bằng hữu dưỡng vẫn là rất thô giáp tuy rằng ăn ngon uống dùng tốt đến hảo nhưng là lại cũng không phải ở nhà mà chiếu cố t h ứ c quý giá hắn còn không thế nào sẽ đi thời điểm liền mãn r a bò thiệu lăng cùng lê thư hân đều mặc kệ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 Tô Tuyết Liên nói: Nhà ngươi h à i Tử so cùng tuổi Tiểu Bằng Hữu sẽ nói nhiều rất nhiều a. Thiệu Lăng cười nói vậy ngươi cũng không nhìn xem nhà ta h à i Tử là ai mang ta như vậy làm nhảm đương cha ta Nhi Tử sao có thể là cái tiểu h ũ nút? Tô Tuyết Liên ngươi như thế nào giống như còn rất đắc ý bộ dáng. Lê Thư Hân ta cái này đương mụ mụ cũng là hoạt bát tính cách a chúng ta hai cái sao có thể sinh ra tiểu h ũ nút? Đúng vậy.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 Lê Thư Hân theo hắn, tầm mắt quay đầu nhìn về phía n g o ạ i mà vương phóng viên ách trách không được. Phần năm tới đây là hết. u y ệ n audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện .com.